Sáng sớm tiết độ sứ phủ, Tựa Hồ dẫn theo thấy lệnh cả người, liền với qua lại tôi tớ, đều là cúi đầu, một câu nói cũng không dám nhiều lời, chỉ lo chịu liên lụy. Phong nghị sự, Tống Ngọc ngồi cao chủ vị, hỏi, Hà Sa tâm tích làm sao? Tuy không nhiều lời, nhưng dưới đ á y mọi người, cùng Tống Ngọc ở chung lâu ngày, biết lần này, chúa công là tức giận rồi. Diệp Hồng nhạn đi ra, bẩm báo nói, kiểm kê qua đi, ở trong loạn quân, phát hiện hắn thi thể, không biết là ai giết chết. Hừ. thiện nghi hắn, Tống Ngọc vẫn chưa hết giận, truyền xuống hiệu lệnh, đem nhà hắn người bắt, r a sản toàn bộ xung công. Cổ đại làm việc, chính là chú ý liên lụy. Đây là q u y c ủ mọi người tuy bình thường có cùng Hà Sa quan hệ tốt, nhưng đều cúi đầu, không dám nói nhiều một câu. Con có, lần này việc, tất không phải Hà Sa một người gây nên, khẳng định có nội ứng. Ha ha, những thế gia này, xem ra trước còn không được đủ giáo huấn. Trần Vân, Trần Vân đi ra, mồ hôi lạnh t r ư dưới, lần này. hắn cũng có sai lầm chết chi tội ngươi trước tiên đi lĩnh 20 quân côn lại lập công chủ tội đem lần này liên lụy thế gia đều tra cho ta ra hạng ngục một con chó cũng không buông tha nếu là thiếu một người ngươi cũng không cần trở về rồi nay vẫn là xem ở Trần Vân làm việc để tâm mới có Tạ Đại Soái t i trước tất vì là đại nhân làm tốt việc này nếu như không được đưa đầu tới gặp Trần Vân trong lòng buông lòng mau mau tạ ơn Tống Hổ Hà Sa là ngươi thuộc hạ ngươi quản giáo vô phương cũng được 20 q u ố n côn tống hổ ra khỏi hàng ra việc này t i y trước xấu hổ phận không thể lấy tử tạ tội cam chịu quân pháp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 94, chống đỡ xa xa hai cái chân nhân nhìn ra phủ thành phương hướng thở dài thanh hư nói xem ra tống ngọc người này đã sớm chuẩn bị cần phải lấy đường đường chính chính đánh đi vào mới có thể này tiêu hao không sao cả hiện tại tiềm long nhưng ổn chiếm thượng p h ò n g đặt xuống tân an chỉ là thời điểm sớm muộn thôi. Ngộ Diệt chân nhân nhàn nhạt ta n ổ i nói, trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là ai cũng không biết. Tuy là thủy ma công phu, nhưng cũng cần thời gian, một mực tiềm long. Giờ khắc này thiên cơ phát động, không nắm chặt, thiên thời liền quá, có thể nào toàn bộ lãng phí ở này? Thanh Hư chân nhân trong lòng â m thầm nghĩ, làm sao Ngộ Diệt không phải bạch vân quan ư ợ i Lúc này chỉ có cười trên sự đau khổ của người khác p h ầ n muốn nói hỗ trợ, đó là muốn cũng đừng hỏng, liền không tự dứt lấy nụ. Chuyển muốn hỏi. Ý lề đạo hữu xem, thân an khi nào có thể dưới. Ngọc Diệt khẽ mỉm cười, nói: Thế tục chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, bần đạo cũng chỉ có thể đoán được một, hai. Theo ý ta, phá thành này, g ngay khi năm tháng trước sau. Thanh Hư gật đầu, dưới cái nhìn của hắn, cũng là như thế, không nói thêm, nhìn phương xa phía chân trời, suy tư, không biết màn này sau bố của người, khi nào xuất hiện. Lý Như Bích ngày thứ hai, vẫn đến khí giới công thành, khốc liệt công thành chiến, liền bắt đầu. Song phương rơi vào rằng co bên trong, hầu như mỗi ngày đều có tử thương, huyết hỏa lan tràn, khói thuốc súng tràn ngập, hấp dẫn Ngô Châu tất cả thế lực lớn nhỏ ánh mắt. Ở loại này căng thẳng trạng thái bên trong, thời gian bất chi bất giác quá khứ hai tháng. Tiến vào mùa hạ, khí trời dần nóng, thân an tường thành, khắp nơi hao hãm, còn mang theo màu đen vết tích, tự từng bị lửa thiêu. Lý Trung Nghĩa lau một cái m ồ hôi nóng, hô quát, máy bàn đá. Phát, hắn là Lý Như Bích t ộ nhân. Từ khi Yến Phi trọng thương, hắn liền thay quyền quân sự dưới đáy một đội người thao túng một cái to lớn làm bằng gỗ khí giới lên bàn kéo đem đá tảng đẩy tới một cái tiểu giáo tiến lên nhắm vào thét thả kéo động cơ quát máy bắn đá ầm một tiếng hùng vĩ sức mạnh mang theo đá tảng mạnh mẽ t ạ p lên thành tường tường thành chấn động lộ ra một cái ao động thạch sa giải rác lần này Lý Như Bích đầy đủ điều hơn 20 giá máy bắn đá không ngừng đưa lên đá tảng. làm sao máy bắn đá cần bảo dưỡng, mỗi ngày chỉ có thể đầu phát ba luân, liền phải nghỉ ngơi, thay đổi linh kiện. đến hiện tại cũng chỉ là đem tân an tường thành đánh cho tàn phế không ít, nhưng Lý Như Bích đã mệnh lệnh phía sau gia tăng chế tác, quân quận không ngừng đưa tới, máy bắn đá số lượng vẫn tăng cường, thành phá chỉ là vấn đề thời gian, đợi đến ba luân qua đi. t i ế n phi thét, va môn xe, thang ngây, tiến lên. phía sau quân trận thì có mấy đều lao lên, phía trước là to lớn xe giá. mang theo va muột, mặt sau sĩ tốt dơ lên thang mây. còn có người bán tên chuẩn bài thủ điểm hộ, đột tiến cửa thành phạm vi, sông đào bảo vệ thành ở trước nguyệt liền bị điền quét sạch một trở ngại lớn, sĩ tốt dựa vào thang mây, nghĩ phụ công thành, mặt trên binh lính thủ thành ở doanh chính hô quát dưới tiễn như mưa rơi, thỉnh thoảng thả xuống lăn thạch lôi m u c đập ra một mảnh m á u máu, thỉnh thoảng có dũng sĩ leo lên tường thành, làm sao không mảnh đất cắm r ủ i vừa không có trợ rút, rất nhanh bị cắn giết. thi thể ném, Lý Trung Nghĩa vẻ mặt bất động, tình cảnh này ở hai tháng bên trong hắn nhìn nhiều lắm rồi. Chiến tranh bây giờ độ chấn động so với trước đã toán nhỏ bé, liền với hai tháng đại chiến, Lý Như Bích cùng Tống Ngọc Đại Quân tổn hại không ít, đã có chút đến cực hạn, trong đó Tống Ngọc Phương diện càng là có chút không chống đỡ được, có trước tiên ngã xuống x u thế. Hiện tại giao chiến song phương so đấu chính là nghị lực. Lý Trung Nghĩa liếc mắt nhìn bóng mặt trời, truyền xuống hiệu lệnh đánh chống t u binh. Theo quyết lệnh, công thành đại quân chậm rãi lui ra, đầu tường thủ b i n h không tự chủ được hoan hô một tiếng. Lý Trung Nghĩa không quan tâm những chuyện đó, thu nạp người bệnh, vùi lấp thi thể sau, đi tới trung tâm lều lớn. Đi vào, liền thấy rõ một người ngục sinh t r u n g đồng bước ra tự ý, chính là Lý Như Bích quỳ xuống hành lễ, thuộc hạ bài kiến chúa công. Nay hai tháng chinh chiến, ở Lý Như Bích trên người cũng lưu lại một chút vết tích, mang theo huyết giao khói lửa khí tức, Lý Như Bích liền như tinh thiết, bị ngàn truy b á c đánh. n ư n g luyện thành cương để lộ ra thiết huyết phong thái nhưng là bù đắp trước khuyết điểm hiện tại chúa công mới là thời loạn lạc bên trong anh minh quả quyết chờ m ổ n cương n g h ị quân chủ có thể gặp minh chủ tương đại sự cũng là nhân sinh vinh hạnh lý trung nghĩa trong lòng nghĩ càng nhiều một phần cung kính bẩm báo nói hôm nay bên ta trận vong 57 người còn có người bệnh đã n h ắ c đến hậu cần cứu trị lý như bích nghe xong nhíu nhíu mày tổn thất này để hắn đau lòng hai tháng đại chiến đến hiện tại Hắn tổn thương nhân thủ đã vượt qua 4.000 n g ư ờ i trong quân đội dần sinh bất ổn. Tuy rằng mặt sau Lý h u â n cùng Bạch Vân Quan cắn răng chống đỡ, lại đem chút lính mới lại đây, miễn cưỡng đem đại quân duy trì ở v ầ n ấy. Nhưng lương thảo tiêu hao lại có chút giật g ấ u và va vai. Tống Ngọc trước liền đem các huyện lương k h ố hết thể chuyển tới phụ thành. Lý Như Bích đại quân không chiếm được bổ sung, chỉ có dựa vào phía sau truyền máu. Thời gian này càng dài càng là căng thẳng. Tân An đại hộ tuy rằng rất xem trọng Lý Như Bích. nhưng cũng không đến khuynh xuất gia t ư trợ giúp tiếp tế mức độ ngoại trừ vừa bắt đầu hơi hơi cho điểm ý tư ý tư dưới sau Lý Như Bích lại thuốc nhưng là cố chết cắn răng một hạt lương thực cũng không chịu cho hiện tại còn chưa mùa thu hoạch bách tính trong nhà cũng không bao nhiêu lương thực dư tuy nhưng đã phái người đi nơi khác chọn mua nhưng về số lượng trước tiên không nói này xa thủy không cứu gần hỏa muốn làm sao vận tải lại đây cũng là cái vấn đề lớn Lý Như Bích nhìn về phía một người hỏi phía sau tình huống làm sao Lương thực khi nào có thể đến? Ta quân hiện tại có thể chỉ có 10 ngày chi lương. Người này chính là Tuân Tĩnh, hắn mắt sáng lên, hồi đáp, khởi bẩm c h ú a i câu. Lao ra ở phía sau chủ điều lương thực cũng không dễ dàng, dù sao thời loạn lạc bên trong, lương thực chính là sinh mạng. Các đại thế gia có bao nhiêu từ chối, tuy đã hết lực chủ bị, nhưng nhanh nhất cũng cần sau 5 ngày. 5 ngày, Lý Như Bích lông m à y tụ tập cùng một chỗ, hắn hiện tại cũng cảm nhận được thế gia kiểm chế lực lượng. không thể nhanh hơn nữa chút sao lương là binh chi đảm này như kéo dài sợ có nổi loạn tiến phi ra ngoài lớn tiếng nói hắn hai tháng trước bị thương nặng không thể không giao ra binh quyền nhưng trải qua điều dưỡng hiện tại đã có thể n g h ị sự thực là không thể nhanh hơn nữa đồng thời về số lượng cũng chỉ đủ nửa tháng tác dụng t u â n tĩnh cười khổ nói đã như thế chỉ có ở này nguyện đặt xuống tân an mới có thể giữ được vẹn toàn lý như bích lẩm bẩm nói chúa công không cần lo lắng Tân An quân coi giữ cũng tổn hại không ít, sĩ khí hạ, phá thành này, ngay khi t h á n g này, Tuân t í n h tiến lên, phân tích nói, ồ, Lý Như Bích sáng mắt lên, hỏi, Như Hoa có gì dạy ta? Này Như Hoa chính là Tuân t í n h tự, này hai tháng đại chiến, ta quân bẻ đi 4 0 n 0 g à n Tống quân tuy có tường thành, nhưng cũng bị tổn thương 2 0 0 ngàn là ít nhất, Tống Ngọc tổng cộng mới có binh 6 0 0 ngàn, lần này chính là đi tới 3 phần 10 thực lực, ta quân còn có thể có phía sau bổ sung. vẫn còn có v à n người, nhưng Tống Ngọc ngoại trừ điều t r ắ n g đinh còn có biện pháp. Ta hôm nay quan sát, cửa thành thủ tốt đã xuất hiện các gia gia đình t ô i tớ. Tân An c á c thế gia thấy Tống Ngọc suy yếu rồi, khẳng định lại có tâm tư. Tuy rằng trước Hà x a mấy nhà bị diệt môn, rất là kinh sợ một nhóm, nhưng hiện tại Tống Ngọc sơn cùng thủy tận, có ai sẽ đồng ý chôn cùng đây? Chúa công sau lưng có một phủ sáu huyện trợ rút. Theo thông báo, ngày mai thì có 5 chiếc máy bắn đá vận đến. Những này đều không phải Tống Ngọc có thể so với. coi như không có nội ứng, ta quân thắng này cũng có thể đặt xuống, bất quá là tiêu hao thật nhiều thôi. Tuân Tinh n m h a y nói, phân tích minh tế, một thoáng liền đẩy ra rồi sương ngủ. Không sai. Tiễn Phi trong mắt sáng c h o a n g thanh như hồng trung, cô thành không thể giữ, Tống Ngọc động tác này phạm vào binh gia tối kỵ, tất bỏ mình binh bại, làm chủ công khai lộ. Lý Như Bích đại hỉ, nói, nhờ có hai vị, một lời thức tỉnh người trong ngộ, ta ngày mai liền chuyển xuống hiệu lệnh, đại quân toàn công, không tránh đau thương. ta ngược lại muốn xem cái kia t ố n ngọc còn có cái gì tiền vốn tiến phi chúc mừng nói chúa công động tác này mới là binh gia chính đạo lâm chi với đường đường chính chính chi sư đợi đến công phá tân an chúa công uy danh tất có thể chuyển khắp lô nam đến lúc đó đại quân một đến như bẻ cánh khô lý như bích trong lòng hừng hực sắc mặt bất động vẫn cần hai vị giúp ta như bích tất không phụ lòng trước tiên hành lễ chúng ta tất tận tâm tận lực tuấn tĩnh tiến phi quỳ xuống đáp lễ ha ha được đ ư ợ có c các ngươi phụ tá, ta lo gì đại sự không thành. Lý Như bích nửa g mặt lên trời cười to. Thân An trong thành, tiết độ sứ phủ. Tống Ngọc phê duyệt xong cuối cùng một quyển công văn, thở dài. Tuân tính suy đoán không sai, Tống Ngọc đã tiếp cận sơn cùng thủy tận. Lần trước Hà Sa việc đã tổn thất lớn sĩ khí, tuy rằng sau đó cướp mấy nhà, đạt được tài vật, k h a o thưởng sĩ tốt, nhưng đ ã kích tâm khí, nhưng là không về được. Nay hai tháng thủ bên dưới thành đến, càng là tổn thương không ít, không đủ nhân lực. không thể không điều tráng đinh, cho thế gia nhúng tay cơ hội. đại nhân, ngoài cửa truyền tới một giọng nữ, là hoa lan a, vào đi. tống ngọc nói. hoa lan đẩy cửa đi vào, còn nâng cái khay, nói, lao ra thấy thiếu gia ngày đêm vất vả, đặc biệt dặn dò nhà bếp luộc canh sâm đưa tới. tống ngọc n ẹ mặt nhu hòa hạ xuống, nói, vừa vẫn có chút k h á c đoan lại đây. hoa lan v ẹ h nắp, một luồng nồng nặc tham hương, liền xông vào mũi. tống ngọc tinh thần chấn động, mấy cái uống xong. liền cảm thấy một luồng ấm áp tự trong bụng bay lên, xua tan nhiều ngày đến h u ỗ h o à i cảm giác, không khỏi cười nói, phụ thân đại nhân hữu tâm, những ngày qua ta không có đi vào thỉnh an, cũng là bất hiếu. Thiếu gia vội vàng quân quốc đại sự, lao ra đặc biệt dặn dò, không nên quấy rầy. Hoa Lan liền vội vàng nói, ha ha, không nói những này, ngươi cũng có chút tháng ngày không theo ta đi, đêm nay liền nghỉ ở đây. Tống Ngọc nhìn Hoa Lan mỹ hảo tư thái, nói, vâng. Hoa Lan sắc mặt đỏ chót. trong mắt tựa hồ muốn bước ra thủy đến, lại mang theo chút chờ mong. Ha ha. Tống Ngọc tiến lên, ôm lấy hoa lan. Một đêm đều xuân. Ngày thứ hai, Tống Ngọc dò xét tường thành, âm thầm nghĩ, đối đầu kẻ địch mạnh, ta vậy cũng là hoàng d ầ m vô độ đi. Nhưng không thể không nói, trải qua việc này, Tống Ngọc đấy lòng tích góp lệ khí cũng hóa giải không ít, đại giác s ả n g khoái. Nhìn quân địch trận doanh, nói, Lý Như Bích thực sự là gia đại nghiệp đại, mấy tháng này cũng bẻ đi nhanh bốn ngàn chứ. lại còn có v à người. Diệp Hồng Nhạn tiến lên, đại xoái, ta quân cũng có tổn hại, có hay không năm hộ ra một đinh, hiệp trợ thủ thành, này dùng đại hộ trang đinh, thường thường là đại hỏa chi nguyên. Diệp Hồng Nhạn lấy lòng, vẫn là muốn dùng bách tính bình thường. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 95, i ra tay. Tống Ngọc Nở nụ cười, nói, bản xoái biết ngươi có gì kiến kỵ, nhưng này hai quân đối lập cục diện, không đến bao lâu. Diệp Hồng Nhạn cùng mọi người cả kinh, nhìn chúa công. Phân phó, hôm nay phi hổ vệ cùng Đông Sơn cũng không cần thủ thành, h á t vũ kỵ cũng là, nói cho La b â n dùng tốt nhất mã lương, tích trữ mã lực. Tống Ngọc sắc mặt kiên nghị, truyền xuống hiệu lệnh. Chuyện này, Diệp Hồng Nhạn sắc mặt đại biến. Phi hổ vệ cùng hất vũ kỵ, một cái là Tống Ngọc thân binh, một cái là kỵ binh. ở này hai tháng, tổn hại ít nhất. Đông Sơn đâu có Diệp Hồng Nhạn chỉ huy, binh chế cũng coi như hoàn chỉnh, là Tống Ngọc trên tay cuối cùng để dùng binh lực. Hiện tại này q u â n lệnh. chính là muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. vâng. diệp hồng nhạn trong mắt như lửa, lớn tiếng đáp ứng. cái khác trung tướng, cũng là trầm giọng tuân mệnh. tống ngọc nhìn phía xa lý như bích quân trận, hắn hiện tại động thủ, tự nhiên có nguyên nhân, tự thân nhanh đến cực hạn là một mặt, to lớn nhất tự tin, vẫn là ngoại v i ệ n đến. tống ngọc ánh mắt lóe lên, khoe miệng hiện lên ý cười. an xương huyện, thành hoàng pháp vực, phương minh thị ô y tiểu, nhìn phía dưới quân trận. tạ tấn dẫn trước, mặt sau là trịnh kinh. hứa viên các loại vệ tướng lại mặt sau chính là các doanh doanh chính đều là bài xuống thuộc hạ tham kiến chúa công trên quảng trường đều là âm binh một mảnh đen kịt đều thân mang giáp già khuôn mặt nghiêm túc theo bài xuống xin chào chúa công xem quân trận có tới 50 doanh 5.000 âm binh nay 2 tháng phương minh không ngừng thu thập các nơi lại là đại chiến không ngừng quân hồn có khởi nguồn rốt cục thu mãn 5.000. lại trải qua huấn luyện hôm nay rốt cục thành quân theo quân đội thành hình thường kia từng kia quân khí không ngừng sinh thành, hội tụ thành đoàn, đen kịt như mực, mang theo âm lãnh sắc ý, âm binh quân khí, quả cùng dương thế quân khí không giống. Phương Minh nhìn quân trận phía trên, nhàn nhạt nghĩ, lang liệt hắc khí cuối cùng có vân hình, bên trên sinh ra bạch khí, màu trắng dần nùng, cuối cùng mang theo màu đỏ thẫm, hội tụ đến Phương Minh trên người. Đáng tiếc, lúc này quân khí, đối với ta mà nói, chỉ là có chút ít còn hơn không. Phương Minh nhàn nhạt nghĩ, nhưng những này. đối với Tạ Tấn hứa viện nhóm người nhưng là rất lớn bổ ích chỉ thấy các tướng trên đỉnh mây khói hội tụ cũng có biến hóa rất lớn theo Phương Minh phòng trường Tạ Tấn nhóm người hiện tại trình độ thêm vào quân khí tăng thêm cũng so với được với đạo môn đệ tử chân truyền Tạ Tấn bẩm bảo nói âm binh đã tập kết xong xuôi xin m ờ i chúa công hạ lệnh được truyền cho ta h i ệ u lệnh binh phát Tân An Phương Minh trầm giọng nói lúc này hắn đã không che giấu nữa vâng Tạ Tấn hứa v i ê n nhóm người cũng là hôm nay mới biết phương minh kế hoạch lớn tiếng đáp ứng lên đường tạ tấn thét vang chúng âm binh đồng ý h é t lớn vạn thắng vạn thắng lập tức liền thấy 5.000 âm binh hội tụ thành h á t vân bao vây thiên nhật gió nổi mây vẩn ngự khí mà đi an xương thị trấn bên trong người nhất thời nhìn thấy một màn kỳ cảnh miếu thành hoàng bên trong một tiếng thanh âm tựa hồ mở ra cửa d ì hộ từ bên trong đi ra đại quân bóng mở ngay ngắn có thứ tự bằng hương ngự phong t r ê n trúc một chiếc tiệu theo tiếng quân hảo mở hướng về nơi nào đó thành hoàng pháp ra x u ấ t hành rồi dưới đ á y người coi miếu r ồ n d ậ p hô quỳ xuống cầu khẩn hóa ra là thành hoàng đại nhân tín đồ cũng là b à i xuống dập đầu như đ à o toán vốn là đại quân tiến lên các loại khó khăn một ngày 50 d ặ m liền rất tốt nhưng p h ư ơ n g minh dưới t r ư ớ n g đều là âm m i n h ít đi không ít phiền phức một đường phân chỉ điện xế không tới mấy cái canh giờ liền đến Tân An địa giới lúc này Lý Như Bích đại doanh bên trong, Ngọc Hành chính đã t ọ a luệ khí, làm hôm nay bài tập. Đột nhiên, một trận c h ộ t dạ không yên, khí huyết di động, muốn phá thể mà ra. Chuyện này là điềm đại hung. Vì sao như vậy? Ngọc Hành trên mặt mang theo một vẻ không bình thường n n g hồng, ba chân bốn cẳng, đã nghĩ ra doanh kiểm tra. Hất lên liều chạy, nhưng là đến một chỗ không biết tên vị trí. Bốn phía phản phất có một nguồn sức mạnh đông lại hư không, để Ngọc Hành ra vào không được. t r ậ n pháp, Ngọc Hành cả kinh. ở đây có quân khí huyết khí c h ấ n áp lại còn có uy lực như thế lẽ nào là cái kia người giật dây ra tay rồi sao vừa bấm quyết hơi nhướng mày quả nhiên không liên lạc được ngoại giới lại l c túi đầu vừa nghĩ thì có chút d ơ chân bên ngoài tất c ó đại biến ta nhưng nhắc nhở không được tiềm long nên làm thế nào cho phải nguyên khí đất trời nghe ta hiệu lệnh tốc đến ngọc hành thi pháp muốn phá trận này chu vi một cơn chấn động nhưng là cái gì cũng không phát sinh Ngọc Hành hít vào một n g ụ m khí lạnh, mà ngay cả nguyên khí đều ngăn cách không ít, uy lực pháp thuật giảm nhiều. Muốn phá trận này, nhưng là p h i ê n phức. Bên ngoài, Phương Minh nở nụ cười, hắn còn triển khai ảo cảnh. Người ngoài làm đến nơi này, chỉ có thể nhìn thấy một cái trống rỗng liều trại, phòng ngừa quá dày. Những này, nhưng là tối nay muốn hạ kỳ binh, không thể tùy ý này nhân mở đến linh nhãn giả ở đây nhắc nhở. Ngọc Hành 15 năm năm trước liền không phải Phương Minh đối thủ, hiện tại trên lệnh càng lớn, hơn ngay cả mặt mũi cũng không thấy. liền bị đùa bỡn với cổ tay bên trên. Tiếp đó mới là ngạnh chiến, hai cái chân nhân, tuy có chút bất ngờ, nhưng còn đang tính toán bên trong. Phương Minh nhìn một chỗ ngọn núi, lầm bầm l u b ầ u Hắn vừa đến Tân An địa giới hay dùng thần thông tập kích ngọc h à n h chính là vì phòng ngừa chân nhân nhúng tay. Hiện tại hẳn là đã bại lộ. Trên ngọn núi, Thanh Hư cùng Ngọc Diệt đã phát hiện đầu mối. Ồ, Ngọc Diệt có phát hiện, nói, Đạo Hư u mau nhìn. Thanh Hư cả kinh, mở linh nhãn. liền thấy rõ Tân An Tống Ngọc số mệnh phát sinh ra biến hóa nguyên vốn đã có chút mỏng manh số mệnh lúc này lại là đại thịnh số mệnh phía trên có thêm một đại nhật soi sáng tứ phương này bên trong mang h ồ ngoại n g kim chu vi mang theo xích khí thả ra kim quang hiện h á c cực kỳ nay đại nhật mang theo kim diễm lý như bích quân khí tiến lên thăm dò đều bị tiêu diệt xích mãng đạt được đại nhật sự giúp đỡ thân hình tăng vọt v ả i giáp trên cũng dẫn theo hỏa diễm ngọn lửa này đối với cự mãng không ngại đối diện thanh giao nhưng có chút kiến kỵ, sợ đầu sợ đuôi. Nay hai bên số mệnh trên nhưng là bằng nhau, thậm chí tống ngọc khí vận đối với tiềm long còn mơ hồ có k h ắ c chế. hơi thở này tựa hồ là an xương thành hoàng. hóa ra là này tật tác quái. thanh hư gặp phương minh này vừa ra tay liền nhận ra, nghĩ đến trước đ ố i phương minh nhận định thì có chút tức đến nổ phổi. đối phương nói vậy trước liền sớm có dự mưu, nhìn mình nhảy nhót tương mừng. hắn như ngẩn thân hậu trường trong bóng tôi giúp đỡ tống ngọc khởi sự lòng dạ đang chém thanh hư h ữ u chút cắn răng ồ đạo h ữ u nhận ra người này ngọc diệt mau mau hỏi là ngô nam địa giới trên một cái tổ linh có chút thần dị ta vẫn không yên tâm trên không muốn nhưng là nhìn lầm thanh hư cười khổ nói chỉ cần biết rằng là ai liền dễ làm dám giết ta thái thượng đạo người ta tất q u ấ t no chi hồn điểm thiên đăng cần phải giàn vật mấy trăm năm mới tiêu mối hận trong lòng của ta, ngọc diệt chi ngữ sát khí đ ầ m đ ặ n e sợ không thể như đạo hữu chi nguyện rồi. đột ngột một cái thanh thanh như ngọc âm thanh truyền đến, thanh hư cùng ngọc diệt cả kinh lại nhìn chu vi, chẳng biết lúc nào đã có thêm một người, khuôn mặt thanh tú, thân như lưu ly, mang theo kim hường vẻ, sau lưng như thiên luân quang d i ễ m tứ tán, này mang đến uy thế, liền chân nhân đều âm thầm hoảng sợ. phương minh thanh hư thét, từ biệt 15 n năm. c h â n nhân phong thái như trước, thật đáng mừng. Phương Minh nhàn nhạt nói, vung tay lên, không biết nơi nào đến nó minh. Đem hai vị chân nhân hoàn toàn vây quanh, đao thương ở tay, cung tên thượng huyền, động một cái liền bùng nổ. Ngọc Diệt nhìn quét một vòng, cười nhạt nói, chỉ bằng những này cô hồn g i quỷ, liền muốn giữ lại bản t o a n khó tránh khỏi có chút bất cẩn. Lại nhìn c h ầ m c h ằ m Phương Minh, ta Thái thượng đạo thánh nữ tô hà, nhưng là chết ở người tay. Thái Bình nhấn hiện ở nơi nào? Hóa ra là Thái Thượng Đạo Chân Nhân. Phương Minh gật đầu, không sai. Tô Hà xác thực là ta giết. Thái Bình Ấn cũng ở trên tay ta. Như vậy, ngươi nên biến thành cho bụi. n g ộ c Diệt trong mắt bạch quang lóe lên, một tấm đùa bay ra, mơ hồ có lôi âm. Phương Minh nhạt cười một tiếng, màu vàng phun trào, đùa chú ở giữa không trung hóa thành cho bụi. Nhìn ra hai vị chân nhân đều là hơi nhún mẩy. g ọ c Diệt dùng, chính là Thái Thượng Đạo Thần Tiêu Phủ, ẩn chứa lực lượng sấm sét, có thể gây tổn thương cho hồn phách. Tu đạo bên trong người, không tránh kịp, không nghĩ tới Phương Minh như vậy hời hợt liền đ o n lấy, Thanh Hư căng thẳng trong lòng, sắc mặt nặng nề. t r ầ m i á i nói, trước vốn còn muốn giữ lại, vì là tiềm Long Tiên Phong, không muốn làm cho người này đã có thành t i u ngạo diện đạo h ữ u chúng ta vẫn là đồng thời động thủ, bắt này gian hùng. Phương Minh có thể tới đây nơi, tự nhiên có chút nắm, thấy rõ như vậy, liền vận dụng một hạng thần thông. Hán đạt được Ngục Thanh ký ức, này thần thông cũng không có thiếu, trong đó Thảo Phạt loại, cũng tìm tới một ít. trong đó có một môn phương minh trước động dùng thần lực nhưng thuốc không thể động vào mãi đến tận lên cấp có thần lực màu kim hoàng mới có thể miễn cưỡng sử dụng uy lực là có thần thông bên trong to lớn nhất này thần thông tên là ngôn xuất pháp tùy phương minh h á m u m trong thiên địa đột nhiên một tĩnh nguyên khí tận tán theo tiếng nói thanh hư cùng n g c diệt nơ g ngác phát hiện nơi đây nguyên khí đất trời chính lấy nhanh chóng tốc độ tiêu tan nay động dùng pháp thuật cũng cần ngoại giới nguyên khí chống đỡ phương minh lần này liền phế bỏ hai người một nửa thực lực phương pháp này phạm vi có hạn chúng ta khác tìm chiến trường thanh hư tâm tư thay đổi thật nhanh phải ra phương minh thần thông lực điểm đối với n g diệt nói vốn là này n g ô n xuất p h á p tùy thần thông chỉ cần thần lực đầy đủ phạm vi tự nhiên quảng đại vô bờ không sợ kẻ địch đảo tẩu nhưng phương minh thần lực có hạn chỉ muốn rời khỏi khoảng cách nhất định liền có thể thoát ly ảnh hưởng thảo mộc giai binh phương minh lại mở miệng vừa dứt tiếng chu vi cây cỏ đều b ú c ra màu xanh biếc hóa thành đao thường bổ về phía thanh hư cùng n g n g diệt mau thanh hư cùng n g n g diệt một đầu đạo bào trên phủ văn thoáng hiện chống đỡ tập kích tạ tấn trinh kinh hứa thấy xa này cùng kêu lên hô to giết quân khí tụ tập dung hợp cây cỏ đao kiếm đồng thời thảo phạt hướng về hai cái chân nhân đạo bào dần dần không chống đỡ nổi thanh hư chân nhân sắc mặt nghiêm nghị từ đạo bào dưới rút ra chuôi kiếm gỗ đào kiếm này tuy rằng tiểu dáng lão hủ nhưng hiện ra tầng mỏng manh bạch quang có thể thấy được bất phàm Thanh Hư cầm kiếm ở tay, hô, đi, vung kiếm một chém, cây cỏ quân khí c h i bình, dồn dập chặn ngang mà đ ứ c hóa thành điểm điểm màu xanh lục h ắ c khí tứ tán. Này kiếm gỗ đảo, càng sắc bén cực kỳ. Thanh Hư vẽ ra chiêu kiếm này, tựa hồ cũng là đại háo thể lực, sắc mặt thấy bạch, có đổ mồ hôi. Kiếm gỗ đảo phát sinh thanh không chịu nổi bắt dầu nước ra, ngâm, cuối cùng vẫn là cắt thành hai tiết, rơi trên mặt đất. Ngộ d ệ t chân nhân diện hiện tiết hận vẻ, trôi này kiếm gỗ đảo, cũng là bạch vân quan trọng khí. Ngọc Diệt cũng nghe được đại danh, lịch đại trưởng môn r ự a vào nó lũ lùi cương địch, x ô n g ra huy danh hiển hách. Không ngờ hôm nay liền chết ở chỗ này. Đi! Thanh Hư hét lên từng tiếng. Ngọc Diệt cũng là cả kinh, không có buông tha này cơ hội thật tốt, đ ã nghị phương pháp. Phương Minh nở nụ cười, duỗi tay một cái, quân khí hội tụ, g i ế t hướng về hai vị chân nhân. Ngọc Diệt tiến lên một bước, từ ống tay lấy ra một cái lục lạc, ném không trung, chỉ cần tranh thủ khoảng thời gian này, liền có thể cách làm thoát đi. khỏi bị thần thông ảnh hưởng. Lục lạc phát sinh thanh âm, từng trận sóng gợn tàn ra, chống đối quân khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 96, truy sát. Ngộ Diệt chân nhân tung ra chính là Tam Thanh Linh. Đối với các loại quỷ quái linh loại có ký hiệu, chỉ cần tranh thủ này chút thời gian, Thanh Hư cùng Ngộ Diệt liền có thể rời đi Phương Minh Thần Thông phạm vi. Đến lúc đó hải k h o á t ngư dược, trời cao chim bay. Sau đó có phòng bị, Phương Minh còn muốn như ngày hôm nay như vậy, nhưng là không được rồi. n g c Diệt nhìn quân khí ở Tam Thanh Linh sóng gợn dưới tiêu tan, không khỏi mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, lại không phát hiện Phương Minh khỏe miệng lóe lên liền qua cười gằn. Đống nhiên ầm một tiếng, Ngọc Diệt cả kinh, tâm thần đại động, đây là Tam Thanh Linh bị hủy phản vệ. Trong lòng đau xót, một ngụm máu tươi muốn phun ra, lập tức một luồng nồng nặc hương hỏa ý chí đánh về phía Ngọc Diệt cùng Thanh Hư hai người. Ngọc Diệt cùng Thanh Hư như thấy rắn giết, c h ậ t v ậ t tách ra, vẫn chuẩn bị đ ộ i thuật, nhưng là bị đánh gãy, không sử dụng ra được. Phương Minh tay một chiêu, hương hỏa ý chí hội tụ, trở thành một chuôi hoàng ánh trường kiếm. Chỉ là trong đó, mơ hồ truyền đến cung bái cầu xin tiếng. Đi. Phương Minh chỉ tay, trường kiếm t h u ậ t tay bay ra, như có linh tính, tìm thanh hư hai người, muốn đâm. Này nhưng là Phương Minh căn cứ này thế người tu đạo nhược điểm, chuyên môn khai phá thần thuật, đem hương hỏa ý chí hội tụ, phát sinh công kích. Thủ đoạn này đối với người bình thường, cơ bản vô hiệu. Dù sao chỉ là hư h u y ệ n ý nghĩ, không phải thực vật. Hương hỏa ý chí, đối phương Minh cùng người thường không ngại, nhưng đối với thanh hư loại này, tu đạo bên trong người nhưng là đại độc, chỉ cần dính lên, đạo hạnh tổn thất lớn là nhẹ nhất. Người tu đạo cùng thiên địa tương ứng, trực tiếp cùng nguyên khí giao cảm, nhưng là dính không được những này, bằng không liền có đạo tâm bất ổn hai ách. Quả nhiên, thanh hư cùng ngọc diệt đối với hương hỏa chi kiếm tránh không kịp, có lúc bị sát qua, đều là sắc mặt trắng nhợt, trong mắt mê loạn, thân hình bất ổn. Phương Minh đại hỉ, lại là vừa bấm quyết. nương ra ba chuôi hương hỏa b ì n h khí đến, đem thanh hư cùng ngọng diệt hoàn toàn vây quanh. thanh hư cùng ngọng diệt liếc mắt nhìn nhau, đều có chút cười khổ. hai người bọn họ đều là chân nhân tu vi, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một cái mới là bán bộ chân nhân linh thể bước đến mức độ như vậy. thanh hư tăng háng một cái, nhìn phương minh, ánh mắt phức tạp, nói, thành hoàng, này cục là ngươi t h á n g nhưng không cần phải nói, tiếp đó, bất quá là ngươi bạch vân quan làm sao làm sao, thực lực mạnh thịnh. khuyên ta lưu lại tình cảm. Phương Minh nhìn Thanh Hư, Treo tức nói: Hừ, đ ơ n g tưởng rằng đây chính là chân nhân thực lực. Nếu không là được nguyên khí đất trời có hạn, chúng ta lại sao như vậy? Ngọc d i ệ t không cam lòng nói: Chân nhân tu vi có thể điều động nguyên khí đất trời, nhưng có phải là Ngọc Hành các đệ tử có thể so sánh? Hai vị chân nhân nếu có trước tu vi cũng sẽ không rơi xuống mức độ như vậy. Chỉ là dựa vào thao túng nguyên khí đất trời khoảng cách xa công kích, liền có thể đem hương hỏa chi kiếm đánh nát. không thương tự thân nhưng ta thái thượng đạo vắt ngang ba châu há lại là như vậy cầu hòa người giết ta thánh nữ từ lâu không chết không thôi ngọc diệt con mắt đỏ chót nếu là ánh mắt có thể giết người phương minh nói vậy đã bị giết trăm lần ngàn lần ngọc diệt đạo hữu thanh hư nhìn ngọc diệt không biết người này vì sao còn muốn kích thích đại địch ở đây tình thế nguy cấp bo bo giữ mình mới là thượng sách ha ha đạo hữu không cần kinh hoàng này tắc thần thông tuy rằng kinh người nhưng tiêu hao cũng tất không ít. ngươi nhìn hắn, từ khi sử dụng tới thần thông, ngăn cách nơi đây nguyên khí đất trời tới nay, liền hơi động cũng không động. rõ ràng nhiều hơn nữa ra mấy thanh trường kiếm, liền có thể đem ta hai người chém giết, nhưng vẫn không núc ních, cùng bọn ta đọ sức. các loại dấu hiệu đều cho thấy này tặc hữu tâm vô lực. ngọc diệt chân nhân điểm ra phương minh cái hở, phương minh sắc mặt bất biến, cười tủm tỉm nhìn ngọc diệt, trong lòng nhưng là cả kinh. từ khi vừa nãy sử dụng tới ngôn xuất pháp tùy thần thông tới nay. trong cơ thể hắn thần lực vẫn đang nhanh chóng tiêu hao đem hắn toàn bộ ngăn cản có thể phát sinh hương hỏa chi kiếm công kích đã là cực hạn nếu muốn nhiều hơn nữa tăng thêm sức cũng là không thể may là hắn đã sớm chuẩn bị thét Tạ t ấ n động thủ vâng Tạ t ấ n linh mệnh trong mắt Tựa Hồ b ố c ra hỏa đến đây chính là trường sinh chân nhân nói không chừng hôm nay liền muốn ngã xuống ở trên tay hắn giết Tạ t ấ n hứa Viễn Trình Kinh tiến lên trước mấy h u ô i hương hỏa chi kiếm ở phương Minh thao t ù n g dưới hóa thành một lớp mỏng manh bám vào ba trên thân thể người đem ba người toàn bộ bao vây tựa hồ thêm vào một tầng trong suốt áo giáp hương hỏa chi giáp đây là phương Minh hương hỏa chi kiếm cải tiến cho âm binh thêm vào một tầng phòng hộ càng khiến âm binh mỗi một kích đều mang theo hương hỏa n g u y ệ n lực đối phó đạo nhân càng là hữu hiệu quả nhiên Tạ t ấ n ba người võ nghệ thành thạo phối hợp hiệu n g ầ m đem thanh hư cùng n g ộ n diệt vi ở bên trong hai vị chân nhân nhiều lần phá vòng đây đều bị ba đem ngăn lại. Tiên thuật công kích tới hương hỏa áo giáp liền bị suy yếu không ít, còn lại Tạ t ấ n ba người đều là âm tướng, linh lực dày đặc, không rất lớn ngại. Trái lại là ba đem mỗi một đao đều mang theo nồng nặc nguy lực, đối với tiên thuật phòng ngự càng là có ưu thế. Mỗi lần múa đao, Thanh Hư cùng Ngộ Diệt nhất định phải né tránh, hoặc là dựa vào trong cơ thể linh khí mạnh mẽ chống đỡ. Qua mấy lần đều là đại háo thể lực, dần dần Thanh Hư cùng Ngộ Diệt diện hiện vẻ tuyệt vọng. Nơi này thiên địa bị Phương Minh phong tỏa. Nguyên khí không tồn, hai vị chân nhân vừa không chiếm được bổ sung, lại không thể mượn dùng sức mạnh đất trời, rất nhiều lực sát thương mạnh mẽ tiên thuật đạo pháp liền không sử dụng ra được. Chu Vi lại bị mấy ngàn âm binh vây nốt, quân khí phong tỏa, muốn muốn chạy trốn, phải tướng quân khí ngăn cách đánh vỡ. Này không phải là một tức hai tức sự, có thời gian này, Tạ t ấ n mấy người sớm nào lên? Thanh Hư nhìn ngọc diệt, có chút cười khổ, bí mật truyền âm nói, ta chém tà kiếm cùng đạo hữu tam thanh linh đều là tổ truyền p h á p khí, uy năng không nhỏ. Hôm nay tổn hại, nhưng là có dấu hiệu. Xem ra chúng ta kết cục không tốt lắm à? g ộ c Diệt Cả Kinh, người tu đạo đối với chuyện như vậy càng là kiên kỵ. s u ý t nữa bị Hứa Viễn một đao chém trúng, nguy cấp bên trong ngã xuống đất một lần, c h ậ t vật nhẹ qua, một thân ánh t r ă n g đạo bảo cũng nhiễm phải không ít nước bùn, oán hận nhìn chăm chú Hứa Viễn một chút. Truyền âm nói, đạo h ư u có gì kế sách, có gì cứ nói, bần đạo không có không nên. Như vậy là tốt rồi, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửaải khó. Lao đạo nơi này còn có 3 viên xét đánh, một hồi toàn bộ dùng tới, tướng quân khi đánh mở ra một lỗ hổng, muốn là có thể. Thanh hư cắn răng nói, này xét đánh, nhưng là bạch vân quan bí bảo, chỉ có gặp đặc biệt thời tiết mới có thể v ặ t hái cựu thiên lôi đỉnh chi khí luyện thành, uy lực cực lớn, sử dụng thì lại dễ dàng hại người hại mình, chính là thanh hư chân nhân tôn sư, lại là trưởng môn, trên người cũng mới 3 viên mà thôi. Này xét đánh đại danh, n g ộ diệt tất nhiên là nghe qua, sáng mắt lên, lại nhìn phía xa. bị âm binh tầng tầng bao vây phương minh, g i ọ n g căm hận nói, đáng tiếc này t h c cẩn thận quá mức, không phải vậy, thường hắn ba viên xét đánh, tất có thể, nhiều lời vô ích trên người đạo h ữ u hẳn là cũng có thái thượng đạo bí truyền không đ ộ n phù đi, đợi đến lao đạo đánh vỡ quân khí phong tỏa, liền lập tức sử dụng, thiết không thể chần chờ. thanh hư đánh gây m n g diện, nói ra kế hoạch, nay không đ ộ n phù, chính là thái thượng đạo bí truyền, luyện chế thì cần lẫn vào nhiều loại tài liệu quý giá, có thể dẫn người qua lại hư không, thần dị cực kỳ. nhưng này phù chỉ có chân nhân mới có thể sử dụng trước tô hà nhưng là lực có không sử dụng k ị m ngạo d i ệ t cả kinh hắn thân gánh trách nhiệm nặng nề khi ra cửa trưởng giáo chân nhân đặc biệt ban xuống một tấm đ ộ n không phù phòng thân bực này c ơ mật lại bị thanh hư biết được không khỏi nổi lên lòng kiên kỵ bất quá hiện tại bước ngoặt sinh tử trần trơ không lập tức nói được đợi đến ngươi động thủ sau bần đạo lập tức phát động thanh hư gật đầu nhưng là lại đến gần rồi n g d i ệ t chút đây là nên co tâm ý hai vị chân nhân Tuy rằng bởi vì đối phó Phương Minh mà liên thủ, nhưng lẫn nhau nên có phần bị, nhưng là một điểm không ít. Khoảng cách gần như thế, chỉ cần Mộng Diệt Hơi có lòng dạ khác, Thanh Hư liền có thể cách làm, đánh gãy Mộng Diệt truyền thống. Đến lúc đó chia tay, lương bại câu thương. Đạo h ữ u lo xa rồi, mau mau động thủ. Mộng Diệt Hơi nhún mày, bay ra mấy tấm lụa chú, tạm thời chống đối Tạ t ấ n ba người tiến công, nói: được. Thanh Hư hét dài một tiếng, vung tay háo khẩu, ba viên màu xám đen sét đánh liền bay ra. thành t a m i á c phân bố v a về phía một chỗ quân khí này xét đánh lớn trường hồ đào không hề bắt mắt chút nào nhưng vừa xuất hiện phương minh k h ỏ e mắt chính là nhảy một cái cảnh giác tâm ý nổi lên không được mau mau tách ra phương minh truyền xuống hiệu lệnh nhưng lúc này đã không kịp chỉ nghe anh một tiếng vang lớn tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vung lên một đám lớn cho bụi đang nổ trung tâm mơ hồ có á n h chớp thoáng hiện đợi đến tiếng vang qua đi nguyên lai like trên đất bằng đã xuất hiện cái hồ to Nguyên trước tiên ở nơi này, nơi để phòng âm mình, nhưng là vô thanh vô tức biến mất không còn tâm hơi. Nhìn ra Phương Minh Tâm bên trong mắt lạnh. Nếu không là hắn cách đến rất xa, cuối cùng này sẽ đánh, khẳng định là hướng về phía hắn đến. Tuy dựa vào thần vị, không đến nỗi lập tức hồn phi phách tán, nhưng trọng thương nhưng là không thể tránh được. Đến lúc đó bị chân nhân có cơ hội để lợi dụng được, nhưng là kết cục không ổn. Ở thanh hư, Ngọc d i ệ t hai vị thật trong mắt người, trước kia tung khắp hư không phong tỏa quân khí, nhưng là bị nổ ra cái lỗ hổng. liên đối còn lại quân khí đều có chút bất ổn, đây là cơ hội thật tốt. Ngộ Diệt nhanh chóng từ trong áo lấy ra tấm b ù a chú, tấm đùa này cổ điển dị thường, dùng tài không phải phổ thông lá b ù a mà tựa hồ là dùng một loại nào đó r a thú chế thành, mang theo nhàn nhạt man hoang khí, một chút đã biết bất phàm. Đi! Ngộ Diệt hét lớn một tiếng, trên đùa chú dần hiện ra chói mắt v ợ t trắng. Chỉ thấy lúc bạch quang qua đi, thanh hư cùng Ngộ Diệt biến mất không còn t ă m hơi, chỉ còn lại dưới tạ tấn ba người hai mặt nhìn nhau. mặc tướng vô năng để kẻ địch chạy trốn kính xin chúa công giáng tội tạ tấn ba người không thể đi tới bên ngoài trước thỉnh tội thôi này cũng không trách ngươi được phương minh rút lui ngôn xuất pháp tùy thần thông nhưng là có loại cảm giác như chút được gánh nặng trước bị này thần thông kiềm chế hắn cũng là động không được tay xem ra còn phải bản tôn tự mình động thủ phương minh nhìn phương xa cười nhạt nói trước giao thủ hắn đã giữ lại dưới hai người này chân nhân khí tức vừa nay phép thuật tuy rằng kỳ dị nhưng cũng chạy không được bao nhiêu khoảng cách, phương minh trong tay cũng không có thiếu đ ộ n thuật thần thông, đuổi theo hai người, không có nghi ngờ, chỉ là muốn đề phòng hai cái chân nhân, cuối cùng ngoan cố chống cự, tìm tới rồi, phương minh nhìn một phương hướng, lẩm bẩm nói, một giây sau, đột nhiên không thấy bóng dáng, nhưng là vận dụng đ ộ n thổ thần thông, cái khác thổ địa chỉ có thể ở chính mình thần t h ứ c trong phạm vi khiến dùng thuật này, nhưng phương minh không giống, thân là thành hoàng, tự nhiên cũng hiểu này thuật, lại dùng trên thần lực màu kim hoàng. đã có thể thoát ly địa vực hạn chế cực kỳ thuận tiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 97 sửa lại số mệnh. Hô. Lúc thì Bạch Quang lói qua, trong hư không xuất hiện hai vị đạo nhân. Thanh hư đánh giá Chu Vi, thở dài một hơi, nói: xem tình hình. Nhưng là gia Tân An địa giới, v ầ n đạo đã có thể cảm ứng được thiên địa linh khí. Lần này thực sự là. Nghĩ đến vừa nãy Phương Minh thần thông còn có chút dư quý, Ngọc Diệt nhíu nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới lần này kẻ địch. sẽ khó giải quyết như vậy. lập tức lại nhõn miệng cười. đạo h ữ u không cần quá mức lo lắng. người kia triển khai thần thông như thế, tất kiềm chế rất nhiều. hơn nữa, chúng ta nếu là trước đó có phòng bị, cũng sẽ không dễ dàng bị n h ố t lại. lần này phương minh có thể một lần đem hai vị chân nhân vây n ố t dựa vào vẫn là xuất kỳ bất ý. nếu là có đề phòng, vậy thì phiền phức không ít. thanh hư chân nhân cũng biết nảy lý, sầu dung hơi hoãn. nay k i u hùng khí thế chính thịnh, chúng ta nhưng là lực có không thua nhưng. bần đạo nghị hướng về trong môn phái cầu viện, không biết đạo hữu ngọc diệt nhìn thanh hư hỏi nói rằng bất kể nói thế nào, nô châu vẫn là bạch vân quan địa bàn, ngọc diệt một cái chân nhân đến đây đã có chút không quá hợp quý c ủ hiện tại còn phải báo cho thái thượng đạo phái gia lượng lớn nhân thủ liền không thể không trải qua thanh hư chân nhân thanh hư chân nhân đấy lòng có chút hỏa khí nhưng nghĩ tới p h ư ơ n g minh cùng thái thượng đạo thực lực cân nhắc luôn mãi vẫn là nói như vậy còn thoại không ra khỏi miệng trên đất ánh vàng lóe lên một bóng người xuất hiện thiếu niên răng rớp khuôn mặt thanh tú chính là Phương Minh Thanh Hoàng Thần Thanh Hư cùng ngậm diệt đồng thời kinh ngạc thốt lên hai vị vẫn là ở lại chỗ này cho thỏa đáng Phương Minh mặt mang ý cười ôn hòa nói nhưng trong giọng nói nhưng tràn ngập hàn ý Phương Minh tay ép một chút sau lưng Thiên Luân không hề che giấu chút nào màu đỏ thấm đại nhật bay lên hiện ra kim quang như thái sơn áp đỉnh bước bách hướng về hai cái chân nhân n à y nhưng là phương minh biết rõ, nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, pháp lực tinh khiết, chính mình tuy có m ụ c thành ký ức, nhưng đến cùng không phải tự thân tích lũy, không sánh được chân nhân muôn vạn thử thách. Nhưng mình trên người chịu vạn dân số mệnh, thần lực hùng vĩ, pháp lực hùng hồn, hoàn toàn không phải chân nhân có thể so với. nay sở trường đương nhiên phải đại lực phát huy, không cùng chân nhân đánh nhau chết sống đạo pháp, chuyên môn đối với háo pháp lực, dựa vào tự thân gia đại nghiệp đại, tươi sống dây dưa đến chết chân nhân mới là thượng sách. Quả nhiên, này một chiêu đơn giản là như linh dương n g ó c sừng, không chỗ có thể trốn. Thanh hư n g Mộng diệt bất đắc dĩ, hét lên từng tiếng, liên thủ phát sinh kim quang, chống đỡ phương minh xích khí. Hai bên va chạm, trong không khí tựa hồ truyền đến tiếng vang. Chu Vi hư không, mơ hồ gợn sóng, liền thấy tiên đạo kim quang tinh khiết cực kỳ, bay về xích khí. Đại chiếm thượng phong, nhưng xích khí hùng vĩ, bị tiêu diệt sau, q u ầ n q u ậ n không ngừng, có bổ sung, tình cờ còn mang theo màu vàng, dày đặc hùng vĩ. đem tiên đạo kim quang đều hạ thấp xuống, hai bên nhất thời thế lực năng nhau. Tuy là như vậy, thanh hư cùng ngọc diệt nhưng là ám kêu không tốt, đã đoán được cái gì. Phương Minh không hề bị lay động, lại là gia tăng phát ra, làm cho hai vị chân nhân cũng là như thế, phòng ngừa bọn họ thoát đi. Theo thời gian trôi qua, Phương Minh thật rối rã, i một bộ nhẹ như mây gió vẻ. Thanh hư cùng ngọc diệt nhưng là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh dần dần. Thanh hư cười khổ, này thần pháp lực chi chất p h á p quả thực là doa người. cùng hai vị chân nhân tiêu hao hồi lâu nhưng không chút nào thấy ảnh hưởng phải biết hai người bọn họ hiện tại nhưng là mượn dùng sức mạnh đất trời a tuy rằng có phạm vi hạn chế nhưng cũng là này một phương sức mạnh đất trời tại người nhìn phương minh dĩ nhiên như không có chuyện gì xảy ra thanh hư cùng n g n g dị tâm đều chìm xuống dưới lúc này không nói hai người pháp lực tổn thất lớn chính là muốn đi rút lui tiên khí kim quang cũng sẽ bị sau đó mà đến xích khí trọng thương thậm chí ngã xuống thanh hư chân nhân ánh mắt mê ly Nghĩ đến tám tuổi rời nhà, cô độc tu hành cô quạnh, lại ở trước mắt hiện ra khi 20, đã thấy ô i ế m sư muội cùng người khác kết thành đạo lữ t h ố n g khổ, cuối cùng vẫn là thành tiểu chân nhân thì hăng hái. Lẽ nào ta thanh hư ngang dọc một đời, nhưng muốn mất mạng với này? Thanh hư chân nhân cười khổ nghĩ, thấy rõ ngọc diệt cũng là xem hướng bên này, tựa hồ có cộng đồng ý nghĩ. Phía trước kim quang liên tục bại lui, xích khí ép sát, ngay lúc sắp tới hai vị chân nhân trước người, lúc này. n g ọ g Diệt đột nhiên mặt hiện lên tàn nhẫn sắc, trong tay kim quang lóe lên, đem Thanh Hư kéo đến trước người, làm chống đối, liền muốn trốn khỏi. Thanh Hư tựa hồ kinh ngạc cực kỳ, không có phản ứng, liền bị mang chế, toàn thân bị một cái kim thẳng trói buộc, kéo đến n g ọ g Diệt trước người. n g ọ g Diệt trong mắt sắc mặt vui mừng hiện lên, lập tức có chút biến sắc, tất cả những thứ này quá mức dễ dàng, trong đầu cảnh giác tâm ý nổi lên, có thể lúc này đã không kịp. Chỉ thấy Thanh Hư chân nhân đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, bạch quang lóe qua. biến mất không còn t ă m hơi, chỉ có một cái người dơm r ắ n vào một tấm b ù a chú xuất hiện ở trước kia chỗ thế thân phủ ngọc diệt chân nhân kinh nổ h ô gọi ra b ù a này tên này thế thân phủ như tên gọi như thế có thể thay thế sử dụng người tiêu mất thai ách ở giới tu hành hầu như là thiên kim khó cầu không hiểu do hắn lại có ngọc diệt vừa bấm quyết đã nghĩ phát động đạo pháp người dơm đột nhiên hóa thành vòng sáng đem ngọc diệt cả người định ở tại chỗ không thể động đậy xa xa trong hư không hơi động đột nhiên xuất hiện thanh hư bóng người nhưng là cũng không thèm nhìn tới bên này liền phát động đột phá p chạy như bay mấy lần lói lên liền biến mất ở phía chân trời xích khí không còn kim quang chống đỡ vọt tới n g c diệt chân nhân phụ cận h ồ n g khí lăn lộn dường như cuồn sóng mênh mông cuồn cuộn hoành không giới hạn bao phủ tới ngọc diệt vừa lên tiếng ta còn chưa nói xong liền bị xích khí phá vỡ liền thấy h ồ n g khí lướt qua như bẻ cánh khô ngọc diệt chân nhân thân thể ngay khi hồng quang bên trong tiêu tan. Không lâu lắm, liền khung xương đều hóa thành cho bụi. Lúc này, một đạo trong suốt bóng người thoáng hiện, chính là Mộng Diệt chân nhân chi hồn. Mộng Diệt linh hồn vừa xuất hiện, liền bị xích khí bao vây, chỉ thấy từng tia từng tia hồng khí tụ hợp ở trên người nó, làm hao mòn linh hồn, Mộng Diệt thần hồn, dần dần làm nhạt, chỉ lát nữa là phải tiêu tan. Không, không, Đạo h ữ u ngươi không thể giết ta, ta, ta còn biết được Thái Thượng đạo rất nhiều bí ẩn, rất nhiều bí ẩn cũng có thể cho Đạo h ữ u biết. còn còn có thể ở giữa điều hòa thánh nữ việc ngọc diệt thần hồn một cơn chấn động tỏ a ra xin tha â m thanh kha kha không nghĩ tới bình thường tiên phong đạo cốt ra vẻ đạo mạo chân nhân chết đến nơi rồi trò hề trăm đường nếu như cho tín đồ nhìn thấy còn không biết sẽ làm sao muốn phương minh trêu đùa nói chúng ta chân nhân nhìn thấy trường sinh muôn h ạ n mới càng không muốn tiêu vong thế gian run r ế sao biết thiên địa tinh thải ngọc diệt chân nhân có chút b i ệ nộ h nói lời ấy không sai. Thời khác xuống còn, quả có đại luận a. Phương Minh gật đầu phụ h ọ a trong tay nhưng không chút nào chậm, màu vàng ngang trời, hóa thành liệt diễm, đem mới vừa mang chút ý mừng n g n g diện thần hồn, triệt để tiêu diệt. Hừ, thật sự cho rằng bản tôn sẽ được đầu độc, giết một cái thánh nữ, chính là không chết không thôi, huống hồ chân nhân đây. Phương Minh tự nói, huống chi thái thượng đạo tất cả đều ở trong lòng ta, cần ngươi làm gì? trong thiên địau đ ó n g nhiên bay lên một trận gió nhẹ nhàn nhạt vung lên n g diện cho cốt tựa hồ đang thương t i ế c chân nhân ngã xuống phương minh không quan tâm những chuyện đó nhìn phương xa nói đúng là lão hồ ly này chạy trốn thật nhanh nhưng không thể dễ dàng như thế bung tha cần phải trừng phạt một phen nhận được giáo huấn mới có thể dưới chân giẫm một cái thuật đ ộ n thổ lần thứ hai phát động lần theo thanh hư mà đi cùng lúc đó một chỗ sơn mạch bên trong xuất hiện một cái đạo cô bóng người này đạo cô thân thủ mạnh mẽ một đường hiểm trở đều dễ dàng phi thân mà qua, chéo non lội suối như bình thường ngươi. Thất q u ả i bất q u ả i rốt cục tới một chỗ, là một cái tân tu nghĩa địa trên đất còn lưu lại bài tế vết tích. bóng người này dừng lại, hiện ra dung nhan nhưng là cái mỹ phụ, chính là thủy liên đạo nhân. Thủy liên đạo nhân nhìn mộ chế, kít vào một ngụm khí lạnh, tự lẩm bẩm, tỷ thủy có ấn, xích khí bốc lên, đây là xích xả nhiều ấn chi tượng. đây là đại quý nơi a. Không nghĩ tới chúa công tổ phụ càng t á n g ở chỗ này, cứ như vậy, chúa công phát tài, nhưng cũng có thể giải thích được, chính là không biết, đây là người phương nào chỉ? Lẽ nào chúa công bên người có khác cao nhân? Thủy liên đạo nhân lại nhìn một chút, đột nhiên hơi nhướng mày, đi tới một chỗ, thân thể nửa ngồi nửa quỳ, đào ra nơi bùn đất, trực dưới khoảng một trượng, không đúng, nơi này địa mạch lực lượng, lại chẳng biết vì sao, hướng về nơi này hội tụ, càng mang ngoại lực mạnh mẽ lôi kéo gây nên. mạnh mẽ thay đổi địa m ạ c h hướng đi này pháp lực xa hoàn toàn không phải thủy liên có thể so với thậm chí ở nàng tưởng tượng bên trong đều không có như thế đại năng này tất là thiên ý không phải là người vì là đây là thiên hữu chúa công thủy liên đạo nhân vô n g ự c một cái ngăn chặn hồi hộp lầm bầm l u b ầ u chúa công dặn dò ta đến sửa phong thủy vốn có quy phạm mệnh trời cực kỳ không thích hợp chỉ dự định nỗ lực vì đó không được muốn gặp may đúng dịp đã có tốt như vậy cơ sở nói vậy lần này cách làm cũng là nước chảy thành sông. Thủy Liên đạo nhân ánh mắt lấp lóe, yên lặng nghĩ, tình huống bây giờ liền giống với đào giếng, nên đất cùng tỉnh thân đều đã hoàn thành. Thủy Liên đạo nhân muốn làm chỉ là đào hạ tối hậu một quốc, dẫn ra nước chảy mà thôi. Thấy rõ sát trời, Thủy Liên lại không chậm trễ, từ ống tay bên trong lấy ra một tờ tế văn, nghiêm túc đọc diễn cảm. Đây là Tống Ngọc tự tay viết viết, không phải vậy, tùy tiện đến cái người ngoài, đ ã nghị cải biến tổ mộ. Nam mơ, Hồng Nguyên huynh phái. sương tự miên xa sau tộc phân luân nam hậu thừa d ự gia tộc nhà họ tống chính là tiền tần ngô vương chi phi anh tổ đức chiêu với lương sử gia thanh chuyển cho cựu t ị c h trước tiên hình thần thẳng đứng đủ có thể nô g r ồ i đáng tiếc tàng chu dịch xa thệ xuyên khó thở chuyển mắt hoang duyên gió rít khổ nguyện thu minh chính là tổ chính là tông lâm liệt vân lập tố hạo thiên mà v o n g cực x ú c hậu mà không t r u y cẩn chọn gia n ă m tuyển này lương viên khùng minh đổ không chỗ nương tựa lang di có biến Thiệp hành nhìn lại, không nhìn được a n h loan, c à n g kiêm trôi qua và n ă m Đồng tri m c h tán, thoại lật chinh thạch lấy hiếu, tuyên tư minh lấy vĩnh n ă m t h à n h kính tế tự, phủ phục vẫn còn hưởng. Thủy liên đạo nhân niệm xong cuối cùng một chữ, lại một mực cung kính mà tiến lên hành lễ, mới bắt đầu làm. Nay cải biến tổ phong thủy, liên lụy rất lớn. Đối với dương thế tử tôn, cũng là như thế, không phải sinh tử chi giao, đoạn sẽ không đem việc này giả tay với người. Nhưng thủy liên đạo nhân cùng tống ngọc số mệnh liên kết. Tống Ngọc Như bỏ mình minh b ạ i nàng cũng tất được ngũ lôi đánh xuống đầu chi hình, chết không có chỗ trôn, hồn phi phách tán, thản không thể nói. Từ trình độ nào đó tới nói, nàng so với cái khác Tống gia tộc người, cùng Tống Ngọc quan hệ thân mật hơn, cũng càng đáng tin cậy. Nếu việc quan hệ chính mình sinh tử, Thủy Liên đạo nhân cũng là không dám thất lễ, lấy ra tổ truyền la bàn, tinh tế tính toán. Sau một chốc mới chỉ vào một chỗ, bấm quyết thì thẩm lên, nhưng là sử dụng đạo pháp. liên thấy hầm mộ chu vi một chỗ, tựa hồ có một chút biến hóa, nhưng nhìn kỹ, nhưng cùng trước không hề khác gì nhau. Loại này thay đổi, thủy liên tổng cộng làm bảy chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 98, Long khí. Nay bảy chỗ, quay c h u n g quanh nghĩa địa chu vi, trong lúc mơ hồ, thì có chút thần bí khí tức lan ra. Trải qua thi pháp, thủy liên đạo nhân trên mặt cũng có thêm vài tia đỏ ửng, xem ra làm đến việc này cũng không dễ dàng. Nhưng này. chỉ là vừa bắt đầu chuẩn bị công tác, thủy liên đạo nhân điều tức một chút, sắc mặt trước nay chưa từng có trinh trọng, hướng về phía đông q u ỷ xuống khấn thầm chốc lát, mời ra một món pháp bảo, bút lông tiểu dáng, bút thân chu vi mơ hồ lộ ra h ư n g ý. đây là thủy liên đạo nhân một mạch bí tàng pháp bảo điểm sơn bút, chính là tổ sư ngọc chân đạo nhân làm ra, uy năng bất phàm, nhắm thẳng vào số mệnh đáo vận. làm sao thủy liên một mạch số mệnh cung long, vừa không có thiên thời, điểm sơn bút huyết thiếu g i n luyện, khoảng cách số mệnh trí bảo còn kém một tầng. nhưng cũng là nàng mạch này truyền thừa trí bảo mãi đến tận thủy liên sư tôn tạ thế trước mới đem ra truyền lại cho thủy liên hôm nay vẫn là lần đầu vận dụng bất hiếu đệ tử thủy liên chấp trưởng ngọc chân kim thỉnh cầu tổ sư pháp bảo vọng tổ sư giúp đỡ thủy liên nữ quan ngắt lấy quyết nói lẩm bẩm điểm sơn bút theo thủy liên cầu khẩn đột hơi động tự thân hiện lên ở trong hư không liên tục lấp lóe tỏa ra từng trận màu đỏ sóng g ợ n mau thủy liên đọc lên cuối cùng một chữ h ư n g điểm sơn bút phiêu đến trên mộ địa phương đến một chỗ t ự a hồ cùng nghĩa địa có cảm ứng trên đất khẽ chấn động sau một chốc chấn động không ngừng không có giảm bớt trái lại càng rõ ràng thổ địa thảm cỏ lan l ộ t toàn bộ nghĩa địa nhưng vẫn không n ú c ních thủy liên trước định ra bảy chỗ địa phương nhưng vững chắc dị thường giữ gìn nghĩa địa ổn định đây là thủy liên trước đó b à y xuống thất tinh định nguyên trận có thể vững chắc địa khí thuận tiện thi pháp này hiệu quả cực kỳ bất phàm đợi đến mặt đất bình tĩnh lại nghĩa địa chu vi đã phát sinh đại biến, nhưng cụ thể là cái gì ở bên ngoài nhưng là không thấy được. Thủy liên thở dài một hơi, lau lau mồ hôi, lẩm bẩm, nhờ có nơi đây trước có biến hóa, lần này sửa mới nước chảy thành sông, thực sự là thiên hiếu. lặng im chốc lát, mở linh nhãn, nhìn khí số, liền thấy nghĩa địa bên trên kim khí dần thịnh, từng k i a từng sợi t u hợp thành vân, sáng lạn huy hoàng, m à u vang càng đậm, mơ hồ có hình thái ở tại trên. thậm chí còn có từng tia khói xanh sinh thành, lại có thanh khí, xem ra nơi này địa mạch lực lượng thật là chất phát, hầu như có thể được cho loại nhỏ lòng mạch. Thủy liên trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, này có màu xanh, liên không phải vật phàm, coi như là tiềm long chi huyệt, cũng bất quá màu xanh nồng nặc, mang theo tử khí thôi. Hiện tại này mộ chế số mệnh, tuy vẫn là không sánh được tiềm long, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ, không phải trước có thể so với. Có này. ta cũng có thể không phụ chúa công chi mệnh. Thủy liên tự nói, lập tức linh nhãn lại nhìn ra một màn, kinh đ ê u thành tiếng. chuyện này chỉ thấy kim khí bốc lên, hội tụ thành hình. lúc gần lúc hiện, có dao tượng, thanh khí ngưng tụ thành hai mắt, rất là linh động. xem toàn thể đi, chính là một cái hai rắc bốn chảo dao l ò n g toàn thân kim lân, mắt mang màu xanh, uy vũ bất phàm. xích dao nhiều ấn, đây là xích dao nhiều ấn chi cục. Thủy liên khiếp sợ nói. trước sửa. chỉ là muốn vì là Tống Ngọc nhiều thêm chút số mệnh, tăng chút căn cơ. Nhưng hiện tại, nghĩa địa lại tự mình hấp dẫn địa khí tụ tập, tự thành long mạch, xích mạng hóa thành xích dao, liền có thể k ị p mây đạp gió, thoát ly vật phàm. t h i ê m Long Tổ là đại long mạch, số mệnh có long tượng. Mà Tống Ngọc nơi này chính là dao long chi cục, chỉ so với tiềm long trên lệ h một tầng, này thì có sức liều mạng. Màu vàng dao long hô quát r í t đảo, kim khí sôi trào, mây khói hội tụ, hướng về Tân An Tống Ngọc phương hướng bay đi. Tổ tiên số mệnh đại thịnh, đây là muốn chống đỡ dương thế rồi. Thủy liên thất thần đạo, thân an phủ trên tường thành. Tống Ngọc chính do xét, đột nhiên liền cảm giác một luồng khí hạ xuống, cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Trong lòng biết khát thưởng, vận lên linh nhãn, chỉ thấy một đại đoàn kim khí bay tới, trung gian còn mang theo màu xanh. n a y số mệnh cùng Tống Ngọc tựa hồ khá là kết hợp lại, hết mức hội tụ đến Tống Ngọc đỉnh đầu. Màu đỏ thâm cự mãng hương phấn bơi lội, phun ra nuốt vào số mệnh, kim khí dần n ủ n g đem xích mãng hoàn toàn bao vây. Một lát sau, xích mãng đi ra, thân hình tăng 5 phần 10, trên đầu nhưng là thêm ra một góc, này rác xanh biếc còn có chút hư huyễn, lúc gần lúc hiện, không phải vô cùng n g ư n g tụ. Này long khí cự mãng, dĩ nhiên hóa thành cầu long. Quả nhiên, đạt được địa mạch long khí sự giúp đỡ, ta khí vận tăng mạnh, này màu xanh góc nhỏ, mặc dù có chút hư huyễn, nhưng là còn chưa vững chắc nguyên nhân. Bất quá, có này cũng đủ để cùng tiềm long một trận chiến, chỉ cần đánh thắng trận chiến này. Ta tất có thể vững chắc cẩu l ò n g chi tượng, chính thức vượt qua này hóa long chi quan. Tống Ngọc tính toán, hiện tại chính mình số mệnh đại thịnh, Ngọc Hành bị n ố t Ngọc Diệt bị c h u Thanh Hư càng là chạy trốn không còn bóng, tiềm long trong quân cũng không còn mở đến linh nhãn giả, có thể tiết lộ quân tình. Hiện tại chính mình vừa tức mấy đại thịnh, miễn thì ổn ỉn có thể chặn lại tiềm long số mệnh, chính là cơ hội trời cho. Tống Ngọc nhìn Lý Như Bích đại doanh, trong mắt tựa hồ có khát vọng. Vào đêm, bầu trời đen kịt như mực. Từng trận gió lạnh thổi qua, tiếu mất thử ý, đại quân công thành một ngày. Hiện tại người kiệt sức, ngựa hết hơi, liền ngay cả gác đêm binh sĩ đều có chút h ề hoài, lười nhác đứng, không muốn đại động. Đến giờ tí, càng là như vậy, quân doanh rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đại đa số sĩ tốt đều chầm ngủ thiếp đi. Thân an cửa thành, vô thanh vô tức mở ra. Từ bên trong, nhiều đội nhân mã đi ra, binh khí đều bị kín miếng vải đen, liền ngay cả mã kỵ để trên đều cuốn lấy một tầng. phòng ngựa tiếng vang, Tống Ngọc tự mình dẫn đội, nhìn phương xa quân doanh, thấp giọng thét, kỵ binh ở trước, theo ta xông lên doanh, bộ quân sau đó đuổi tới, thành bại ở đây một lần, đại quân chậm rãi tới gần Lý Như Bích trận doanh, Tống Ngọc nhìn ra khoảng cách, vung tay lên, mã kỵ thét giải, khởi s ớ n g x u n g phong, Tống Ngọc xông lên trước, sắc mặt không đau khổ không vui, ở kiếp trước, mọi người chỉ nhìn thấy có nhiều như vậy kỳ tập án lệ, nhưng không thấy, tại sao sách xử cường điệu những ngày thắng lợi, nhân có được. Qua hiếm có, mỗi một cái thành công án lệ sau lưng đều có hàng trăm hàng ngàn thất bại ví dụ. Nhưng đáng tiếc, được làm vua thua làm d i ặ c chỉ có thành công giả mới bị lịch sử ghi khắc. Hiện tại, chính mình cũng tới dạ tập, có thể làm, đều làm, còn lại sự liền xem thiên ý. Kỵ binh nỗ lực nhanh chóng, mấy hơi thở liền đến quân doanh cửa. Dạ tập, dạ tập. Thủ vệ sĩ tốt lúc này rốt cục phát hiện kẻ địch, lớn tiếng hô. Mới hai tiếng, Tống Ngọc Phi ngựa chạy tới, vung tay lên. đầu lâu bay ra, máu tươi tung tóe. giết. Tống Ngọc lớn tiếng la lên, lúc này đã không cần che giấu. giết. mặt sau kỵ binh do La Bân chỉ huy, tùy tùng Tống Ngọc c h ù n g doanh. một trăm thiết kỵ như dòng lũ bằng sắt thép nhảy vào trong quân doanh. Tống Ngọc cùng cái khác sĩ tốt đại khảm đại sát gào thét châm lửa. nay toàn bộ quân doanh đều là một thoáng rối loạn lên. phải biết thời cổ quân đội pháp luật nghiêm khắc, lại cực ha đảm, dựa cả vào quân kỷ, 1 7 điều 4 ố tám chém. đàn áp mới không còn có chuyện hiện tại ban đêm đột nhiên bị tập kích liền cực dễ dàng phát sinh doanh thiếu hơn vạn sĩ tốt hành vi mất k h ố n g chế phát dồ loạn gọi tình hình này chính là tôn vũ trên đời hàn tín phụ thể cũng cứu vãn không được lấy hơn 2.000 n g ư ờ i xung kích vạn người đại doanh tống ngọc dự định chính là muốn gợi ra doanh thiếu tối không ăn thua cũng phải đại thương quân địch đốt lương thảo bước lý như bích lùi quân quả nhiên theo tống ngọc kỵ binh mặt sau bộ quân cũng gào thét vọt vào quân doanh i ế t vào liều lớn, đem mới tử trong ngủ mê tỉnh lại, liền quần áo cũng không k ị p xuyên binh lính chém giết. Việc này, mấy như cắt rau gọt dưa giống như dễ dàng. Lý Như Bích đại trong doanh trại, máu thịt tung tóe. Tiếng la g i ế t ở trong ánh lửa càng vang dội. Chúa công, Lý Như Bích nghe được tiếng vang, vội vã khoác lên quần áo đi ra, liền thấy Yến Phi l ọ a trên người, nhấc theo trường đao, đến đây hộ vệ. Yến Phi n g ự c còn bọc lại vải trắng, đây là lần trước Tống Ngọc Lưu, tuy rằng không muốn Yến Phi tính mạng. nhưng cũng lưu lại đại vết thương. May nhờ Yến Phi thể chất hơn người mới giữ được tính mạng, nhưng vết thương cũng không tốt. Lúc này lại đây đủ thấy trung thành tuyệt đối. Lúc này Lý Trung Nghĩa cũng mang theo hộ vệ chạy tới, đồng hành còn có Tuân Tĩnh. Trung Nghĩa nhưng là quân địch giả tập, Lý Như bích mặt trầm như nước hỏi, hắn tâm tư thông suốt đã đoán được, đúng là như thế. Cái kia Tống Ngọc Tạc tử tự mình dẫn đội, ý chí không nhỏ, kính xin chúa công mau chóng tránh lui. ty chức lưu lại rất địch. Lý Trung Nghĩa nửa quỳ nói: trong lúc nguyên a n chính là tướng sĩ dùng mệnh thời khắc, ta sao có thể rời đi? Lý Như Bích kiên quyết từ chối. Lúc này rời đi, tuy có thể giữ được tính mạng, nhưng đại quân thất bại chi trách, liền toàn ép ở trên người hán. Nay tội danh không nhỏ. Lý Như Bích có chút suy nghĩ, liền hạ lệnh nội trống, ta chi thân vệ quân toàn bộ để lên, bản tướng tự mình đôn đốc. Nhưng là quyết ý áp lên tất cả, vì là quân đội tranh thủ thời gian. Chúa công. không thể. tiến phi, lý trung nghĩa, tuân t í n h quyên, t à ý đã quyết. lý như bích trầm giọng nói, đi tới cổ trước, tự mình nổi t r ố n g thùng thùng vang vọng. vâng, tất thể sống chết để chúa công. lý trung nghĩa không cách nào, quỳ xuống d ậ p đầu, lập tức hét, theo ta tiến lên, dẫn dắt thân quân, hướng về ở giữa chiến trường phóng đi. tiến phi nói ra đơn ao, mang theo cuối cùng mấy chục tên hộ vệ, v ờ n quanh lý như bích bảo vệ. tiếng t r ố n g truyền khắp toàn doanh, lý như bích đại quân lúc này. phản phất có người tâm phúc, sĩ si tốt từ kinh hoàng bên trong khôi phục như cũ, tìm kiếm bắt tay đầu binh khí, cùng đến địch l i ệ u chết. ở trong mắt Tống Ngọc, quân danh o trên ngủ say giao long tỉnh lại, Dương Nhan h muốn vớt, đánh về phía Tống Ngọc trên đỉnh cầu long. nay tiếng long số mệnh, quả là r ồ i rào cực điểm. Tống Ngọc cười khổ nói, nửa đêm công danh, sĩ si tốt đã hơn nửa mất đi thần trí, vừa nghe đến tiếng trống, nhưng lập tức khôi phục như cũ, có thể nói khó mà tin nổi. nhưng này lại có gì phương? Tống Ngọc cười to. trường đao hướng về phá trận tan tác nóng bỏng máu tươi tiên tống ngọc một thân một mặt tống ngọc chỉ cảm thấy trong lồng ngực quá nhanh sảng khoái tràn trề lớn tiếng hô hắc vũ kỵ theo ta giết vào quân trợ bắt sống lý như bích đông sơn đô giết bình không phục phi h ổ vệ phóng hỏa đặc biệt lương thảo không muốn buông tha nói lời này thì cầu long số mệnh đại động ra chỉ ở tống ngọc trên người tăng thêm uy lực phía sau sĩ tốt dồn dập theo hô to giết bình này doanh bắt sống lý như bích sĩ khí không khỏi đại thịnh, người hai phe mã mạnh mẽ đụng vào nhau, đan sen chém giết, quân khí cùng long vận hỗn hợp tiêu hao, trên chiến trường máu chảy thành sông, lệ khí nổi lên, tống ngọc trong cơ thể thần thông phát huy toàn bộ, múa đao liền thảm, nhiều lần phá giết địch quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 99 Chiến bại. Tổ tông địa mạch biến hóa, tự nhiên không phải trời sinh. Dù sao Ngô Châu Long khí đã c h ú c ý lý như bích, lại sao cho h ắ n chế tạo cản trở? n à y nhưng là Phương Minh ra tay sử dụng thần lực màu kim hoàng có thể tăng mạnh thần thông uy năng. Phương Minh trước đó đi tới Tống Ngọc Tổ Mộ lấy rời núi lấp biển thần thông mạnh mẽ cải tạo địa hình thu lấy địa khí tăng cường địa mạch lực lượng mạnh mẽ đem phong thủy địa thế thay đổi trở thành một nơi tiểu long m ạ c h hơn nữa Thủy Liên đạo nhân điểm tình chi bút đem xích xài nhiều ấn chi cục sửa trở thành xích dao nhiều ấn chi tượng mới có nảy cầu long chi vận cầu long cùng i a o long đều là long chúc tiên thiên khắc chế liền yếu bất k h n g ít. Tống Ngọc mới định ra này d ạ tập kế sách. Quả nhiên, có Tống Ngọc làm gương cho binh sĩ, sau đó binh sĩ đều tinh lực dâng lên, theo chủ tướng chém giết quân địch binh sĩ. Tuy rằng hoảng loạn trạng thái có hòa hoãn, nhưng đến cùng vội vàng bị tập kích, tay không tất sát, nhất thời cũng không tìm được hòa trưởng, đội trưởng các loại đầu lĩnh, không có chỉ huy đội hình tán loạn, nhưng là không ngăn được Tống Ngọc trật tự tình nhiên hiệu lệnh nhất thống đại quân. Nhưng lúc này một tướng mang theo thân vệ g i ra, chính là Lý Trung Nghĩa. Hán xuất linh t h â n bình đều là Lý Như Bích cận vệ, mỗi đêm mang giáp phụng dưỡng. Vừa nghe tiếng la giết, chính là cảnh giác. Lại vị nơi đại doanh vị trí trung ương, nhất thời không ảnh hưởng tới, có thể thông dong trình quân. Lúc này giáp trụ đầy đủ hết, theo Lý Trung nghĩa dễ ra. n g u ồ n sức mạnh này vừa đến chiến trường, liền hấp dẫn song phương chú ý. Quân địch sĩ tốt, dồn dập hướng về dựa vào. Tống Ngọc thấy này, uống, theo ta trên lấy người này thủ cấp giả, tầng tầng có thưởng. trong lòng biết lúc này tuyệt đối không thể cho đối phương thời gian nhất định phải tốc chiến tốc thắng thân đánh thuật không hề bảo lưu thân đao bầy đặt hoàng mang ánh sáng lạnh bắn ra b ố n phía tống ngọc thúc mã tiến lên nhắm phía ly trung nghĩa vị trí dọc theo đường đi t r ô i đao liên chuyển thỉnh thoảng có quân địch bay ra ngã trên mặt đất dãy rủa hai lần liền như vậy bất động giết tống ngọc chợt quát một tiếng dựa vào n g ự a sung phong lực lượng múa đao chém dọc ánh đao lóe lên vắt ngang trời cao tựa hồ đem bốn phía đều hóa thành bạch ngân ngọc thế vị trí một cái thân vệ hỏa trưởng mặt mang kinh ngạc, tựa hồ không dám tin tưởng. đột cả người từ trung gian nứt ra, máu tươi t ạ g khí gắn một chỗ, càng bị tống ngọc từ trung gian một đao cắt đứt. nay đã không phải thế giới võ nghệ có khả năng đạt đến cảnh giới, chu vi sĩ tốt đều là đại loạn. gào thét, quỷ a, quỷ a, tối tâm trong ánh lửa, tống ngọc sắc mặt dữ tợn, thân mang huyết ố lại bên ngoài kim quang, mấy như quỷ thần hạ phàm. liên ngay cả luôn luôn coi núi đao biển lửa như bình thường lý r a thân vệ cũng có chút bối rối lý trung nghĩa nuốt ngụm nước miếng thét không phải sợ hắn chỉ có một người đều lên cho ta dùng cung tên thân binh bên trong tự có dẫn theo cung tên lúc này g ỡ xuống lý trung nghĩa tự mình c à i tên tay một thả xì sì. mười mấy chi lang nha tiễn bắn về phía t ố n g ngọc cung tên bắn tới giáp vàng l i ê n bị ngăn trở tình cờ có chút ngoan cường đột phá kim quang phòng ngự cũng bị Tống Ngọc trên người thiết giáp ngăn trở, một đợt mưa tên hạ xuống, dĩ nhiên là không bị thương chút nào. Ha ha ha! Tống Ngọc khét dài cười to, lại là phóng ngựa nhảy vào đoàn người, tùy ý chém giết. Chuyện này, Lý Trung Nghĩa cánh tay có chút run, này vượt qua lẽ thường một màn, thực tại có chút đả kích. Nhưng hắn chính là người nhà họ Lý, Tống Ngọc bất tử, Lý r a tất có đại h ọ a lúc này cắn chặt hàm răng, khét ta chi thân binh ở đâu? Thướng quân, chúng ta ở đây. mười mấy tinh t r á n g hán tử đi ra đều khoác giáp ra những này là lý trung nghĩa chính mình thân binh bình thường có bao nhiêu lung lạc hắn không sợ chết đến thời khắc mấu chốt hoặc chiến hoặc trốn cũng phải dựa vào bọn họ theo ta trên giết kẻ này lý trung nghĩa cắn răng nói tôn mệnh những thân binh này người nhà đều ở lâm giang nếu là chết trận tự nhiên có lý gia thích đáng nuôi nấng nếu là bỏ chạy tất gây họa tới người thân lúc này chỉ có thể đáp lời giết Lý Trung Nghĩa mang theo mười mấy thân vệ i ế t h ư ớ n g về Tống Ngọc. Lúc này toàn bộ sinh ra tử trí, trí sinh tử với ngoài suy xét, võ nghệ số mệnh đều chiếm được thăng hoa. ở trong mắt Tống Ngọc đều có hóng ánh cảm giác. Thật tốt dũng sĩ. Tống Ngọc than thở, dưới chân thúc một chút, chiến mã n h ằ m phía những này tử sĩ. Phúc! Tống Ngọc ánh đao lấp l o e liên tục phá tan địch giáp, mang theo huyết hoa. Lý Trung Nghĩa sắc mặt t ử n g hồng, thét, chúa công, thuộc hạ kiếp sau lại đi theo ngài, đặt xuống ta Lý gia Giang sơn. thả ngươi tiến lên, sân Tống Ngọc chém giết một cái thân binh thời điểm, ôm lấy mã chân, múa đao đâm thẳng chiến mã trong lòng, Tống Ngọc vỗ một cái vật c ớ i cái cổ, mã thanh hí dài, chiến mã sau đó đứng lên, đem Lý Trung Nghĩa đạp ngã xuống đất, móng trước hạ xuống, ở giữa Lý Trung Nghĩa trước người, đem ngực giẫm đến n a o hãm, Lý Trung Nghĩa trong miệng chảy ra máu, trong mắt nhưng có ánh sáng, tựa hồ tiêu hao hết cuối cùng sinh mệnh, ở hét lớn bên trong, đem trường đao đâm vào chiến mã trước ngực, đỏ thâm đại mã không chống đỡ nổi ngã xuống đất. Tống Ngọc d ớ i chân một mỡ lực, rời đi chiến mã, đặt chân chiến trường, giết, làm tướng quân báo t h ủ Cái khác thân binh, h ồ n g hai mắt, gầm rú lao lên. Lúc này rơi vào loạn quân, Chu Vi đau thương như rừng. Tống Ngọc trên mặt nhưng không có một chút nào kinh sắc, không hề lay động, chân một đá, một thanh trưởng thương lạc ở trong tay, đầu tiên là đâm một cái, đem lý t r u n g nghĩa triệt để chấm dứt. Sau đó tung thương đứng thẳng, lạnh lùng nhìn quét Chu Vi. Lúc này La Bân đã thấy c h ú a Công gặp nạn. cản tới cứu viện, cái khác quân địch cũng là không muốn sống đập tới, dù sao chỉ cần lấy Tống Ngọc thủ cấp, chính là đẩy trời đại công. Kỵ binh ở trùng trận thì mất mã kỵ, cái kia hầu như c ự u tử nhất sinh. Tống Ngọc tuy có thần đánh hộ thể, nhưng một khi kéo dài thời gian, cũng là kết cục k h ô n g ổ n Ha ha, sảng khoái, sảng khoái, Tống Ngọc cười lớn, trường thương trong tay quét ngang, đem một mặt sĩ tốt toàn bộ đánh bay, lại là bóng người liên thiểm, tránh thoát phóng tới m ố i tên. Thần lực trong cơ thể một làn sóng liền với một làn sóng ở đỉnh cao chém giết bên trong được thăng hoa cùng thân thể triệt để dung hợp cường hóa thể lực cuồn cuộn không ngừng. Tống Ngọc tiếng cười dài bên trong tay phải nắm thương tay trái rút ra trường đao lại là một chém mang theo nóng bỏng nhiệt huyết. Tả Đao h ữ u thương đánh đâu thắng đó không gì cả nổi liên tục sát thương quân địch Tống Ngọc ngạo n g h ệ tung hành Chu Vi sĩ tốt liếc mắt nhìn nhau đều có không che giấu nổi ý sợ hãi rồn d ậ p lùi về sau nửa bước. chúa công la bân khoái mã v ọ t tới phía sau còn theo một thất vô chủ vật tới tống ngọc tung tiếng cười dài nhảy tốt lên ngựa lúc này mới cảm giác tay có chút run vừa nãy chốc lát nhưng là tiêu hao hết hắn thần lực lúc này có chút suy yếu manh đến vừa đ ề khí đem cảm giác suy yếu hoàn toàn đè xuống thét xung phong khu đuổi bọn họ tới rồi kỵ binh sắp xếp thành trận lấy tống ngọc la bân làm tiền phong khởi sướng nỗ lực cổ đại kỵ binh hung manh nhất một khi khởi sướng xung phong hầu như không cách nào có thể kháng cự, mang đội lại là Tống Ngọc l a bần c á c loại, chờ hung nhân uy lực càng sâu đến mức gào thét có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, dĩ nhiên ở quân địch bên trong mạnh mẽ mở ra điều đường mau đến, đây là tạc xuyên chiến thuật Tống Ngọc nhìn c h u n g quanh thấy kỵ binh chỉ ít đi mấy kỵ thét trở lại xông lên trước lần thứ hai khởi sướng xung phong hắc vũ kỵ như tử thần giáng lâm đến mức không ngừng thu gạt sinh mệnh quân địch không còn lý Trung n g h ĩ a chỉ huy. lúc này tinh lực đi qua, rốt cục bắt đầu e ngại. theo kỵ binh xung phong, quân địch sĩ tốt dồn dập chạy t r ố i chết, đội hình t á n loạn, không còn nữa thành quân. khu đuổi bọn họ. la bân biết chúa công ý đồ, h ư ớ n g kỵ binh gào thét, đem du binh xua đuổi hướng về lý như bích vị trí trung quân. hàng trăm hàng ngàn sĩ tốt trung hướng về phía sau mình quân doanh, tình hình một thoáng hỗn loạn không thể tả. nhất thời liền đem lý trung nghĩa hy sinh tính mạng, tranh thủ thời gian, tụ hợp nổi đến bộ đội tách ra. phía sau lý như bích tiến phi tuân tĩnh nhìn ra này mà đều là nhập truy hầm bằng tay chân lạnh lẽo chúa công sự không thể làm kính xin bảo lưu tự thân đợi đến lúc lại nổi lên tiến phi tới đến lý như bích trước mặt quỳ xuống nói đúng là như thế kính xin mau chóng quyết đoán tuân tĩnh cũng ở bên cạnh khuyên lý như bích nắm chặt song quyền hàm răng hầu như đem môi giới cắn chảy ra máu hắn cũng biết lúc này đã tới tử c ụ c cũng không còn một tia cơ hội trước lưu lại là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng hiện tại nhưng cẩn t r á n g sĩ chặt tay hỏa kho lúa nổi lửa rồi hô to một tiếng hấp dẫn lý như bích chú ý vừa nhìn thân vệ chỉ vào quân doanh một chỗ thất thanh nói phương hướng kia chính là đại quân đội lương vị trí lúc này đã nổi lên ánh lửa ngọn lửa lan tràn hầu như đem toàn bộ quân doanh dọi sáng nhưng là tống ngọc dưới t r ư ớ n g không phụ trọng trách thành công đốt lý như bích lương thảo lần này chính là cuối cùng đòn nghiêm trọng đem lý như bích đả kích không nhẹ, lý như bích ngược một muộn, h o a một tiếng, phun ra khẩu huyết đến. chúa công, tiến phi, tuân tĩnh vội vàng tiến lên sảm p h ù ta, vô sự, truyền cho ta hiệu lệnh. hậu quân chậm rãi trở ra. lý như bích mặt như dây trắng, vẫn là nói, tuân mệnh. tiến phi lập tức xuống, truyền đạt hiệu lệnh. lý như bích nhìn đại doanh phương hướng, lặng lẽ không nói. lần này thực sự là triệt để thất bại. sau đó thu góp tàn quân, có thể có ba ngàn. nên vui mừng. Lý Như Bích nghĩ đến càng nhiều càng xa, hơn mang này lại thắng trước Tân An Quy hàng thế gia, e sợ đều sẽ phản địch. Chính mình ở Tân An kinh doanh triệt để hóa thành cho bụi. Chớ nói chi là Tống Ngọc liệu sẽ có thừa cơ giết vào Lâm Giang. t i ế n Phi điều quân rất có kết cấu, bản thân của hắn ở trong quân cũng là uy tín không nhỏ. Coi như lúc này truyền xuống quân lệnh, các bộ cũng l â m liệt nghe theo. Hậu quân các bộ còn miễn cưỡng duy trì biên chế. thừa dịp hỗn loạn còn không triệt để lan tràn đến chỗ này, chen trúc lý như bích chậm rãi lui ra đại doanh, chúa công, ngươi xem, lý như bích chạy, la bân gầm ngựa chỉ vào đại quân lui lại phương hướng, nói, tống ngọc viễn thị liền thấy hơn ngàn người chậm rãi lui ra quân doanh, trung gian một người vai hùng bất p h ẳ m chính là lý như bích, chúng ta có hay không truy kích, la bân trở lệnh nói, tống ngọc trong lòng hơi động, nhưng nhìn lý như bích đại quân tuy là lui lại, nhưng cũng không đánh t ớ ơ i bẩy. thậm chí sau quân đội tuy có chút tán loạn nhưng trong lúc mơ hồ cũng có kết cấu tựa hồ hình thành túi áo chờ kẻ địch rơi cảm b y không khỏi thở dài đệ xuống này rất có sức mê hoặc ý nghĩ nhìn lại nói không cần ta quân thương vong cũng là không nhỏ không đuổi g i ặ c cùng đường trước hết giết bình này doanh cho ta hô to Lý Như Bích chạy trốn la bân hiểu ý lớn tiếng hô Lý Như Bích đã trốn đầu hàng không giết. hán âm thanh vang dội hầu như vang vọng toàn bộ đại doanh quân địch sĩ tốt thấy rõ lý như bích xoáy quân rời đi triệt để không còn chiến ý dồn dập quỳ xuống đất đầu hàng c h ậ n có chống lại cũng rất nhanh bị đánh giết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 100, khí số giảm và tăng tống ngọc nhìn dần dần bình tĩnh đại doanh không khỏi thở dài một hơi truyền xuống hiệu lệnh mệnh diệp hồng nhạn xử lý khắc phục hậu quả nhìn phương xa sắc trời từng bước nhưng là có chút không tên cảm khái cho tới giờ khắc này hắn còn có chút không dám tin tưởng chính mình lại giết bại tiềm long n à y tiêm long đại vận một khi lên thế liền không thể bại một bại thì lại khí số tổn thất lớn hai bại thì lại thống trị bất ổn ba bại chính là bỏ mình tục diệt chớ nói chi là đây là tống ngọc cùng lý như bích lần đầu ở trên chiến trường giao phong ý nghĩa càng thêm bất phàm tống ngọc chỉ cảm thấy trên người đại kinh h có như chút được gánh nặng cảm giác đây là tiêm long đại thế yếu bớt đối với ta áp chế cũng giảm nhỏ không ít lúc này tiêm long bị tống ngọc giết bại song phương số mệnh giảm và tăng tất có cảnh tượng kỳ dị Tống Ngọc nghĩ như thế, vẫn lên linh nhãn, xem xét tỉ mỉ song phương số mệnh. xa xa, Lý Như Bích trong quân, quân khí tổn thất không ít, số mệnh đại thất, mây mù mỏng manh, lộ ra màu xanh d a o long. Này d a o trên thân rồng máu me đầm địa, một chảo hầu như toàn đoạn, không còn nữa trước thần thái, về vải v ẻ vải suy sụp, bị tổn thương lớn. Nay khí số, đầy đủ g ọ n đi 3 phần 10. tiềm long một khi lên vận, liền không thể thất bại. Ta bây giờ cũng rốt cục thấy rõ cái gì là vận đi như núi l ổ này tan vỡ tốc độ thực là khó mà tin nổi. Tống Ngọc trong lòng thầm nói, lại nhìn tự thân kim khí hội tụ thành vân bên trên có màu xanh sinh thành, xích dao một sừng đã hoàn toàn vững chắc. Lúc này hương phấn bơi lội ở số mệnh trung du i ặ c tư thái tao nhã, nhưng là triệt để hóa thành cầu long lướt qua hóa long chi quan. Ồ, Tống Ngọc ánh mắt nhất động lại có phát hiện, chỉ thấy tự thân chu vi trong hư không không ngừng có thanh khí sinh thành, từng tia từng sợi hội tụ ở số mệnh phía trên. Cầu Long đạt được những này chống đỡ, thân hình to lớn hơn, tiền thân có hai cái n ô ra, tựa hồ muốn rỗi ra cái gì. Ta giết bại Lý Như Bích, đã chứng minh cho vùng thế giới này, thành công là chân Long tiềm lực, Long khí có linh, tự sẽ không một lòng một dạ chống đơn Lý Như Bích. Đây chính là đối với ta đầu tư rồi. Tống Ngọc Tâm như gương sáng, đây là từ Lý Như Bích trên người đoạt ngày nữa mạng lớn vận một phần, chứng minh chính mình có chấp trưởng Nô Châu Long khí tư cách. Bất quá, những này chỉ là Lý Như Bích Long khí một phần. trên người Hán như trước có Long khí chống đỡ chỉ là cường độ không bằng từ trước tiếp đó chính là hai người cạnh tranh chỉ có triệt để giết Lý Như Bích mới có thể chính thức thu được Long khí tán thành đến lúc đó Tống Ngọc liền thành Nô Châu Long khí chủ mới hừ hừ ta trước số mệnh không đủ còn có thể thắng chi hiện tại công thủ chuyển đổi số mệnh giảm và tăng Lý Như Bích còn muốn vươn mình Tống Ngọc cười gằn lúc này k h e mắt Dư Quang lóe lên nhưng là thấy rõ c õ i âm kỳ cảnh phía trên chiến trường, p h a mắt thường không thể nhận ra chỗ, hắc hồng khí lóe lên, lộ ra một bóng người, người cao hãm, nhưng hoạt động như thường, sắc mặt hơi trầm, lẩm bẩm nói, chúa công, trung nghĩa vô năng, không giết được tống ngọc, có tội, coi như hóa thành ác quỷ, cũng phải vì chúa công tắc tống ngọc chi hồn. lớn tiếng quát, lý gia quân, đi ra liệt trận, liền thấy từng tia từng tia hắc khí, tự chiến trường g ó c bay lên, hóa thành từng cái từng cái sĩ tốt, đều thân mang huyết ô, tứ chi không trọn vẹn. không còn nữa người thường. Lý Trung Nghĩa trên người mang theo màu đen đỏ, ở quân hồn xem ra, trung quanh hắn thiêu đốt ba tấc quang diễm, không ngừng bên ngoài vì thế, làm quỷ hồn. đối với số mệnh càng làm mất cảm. Lý Trung Nghĩa khi còn sống liền khá được tín nhiệm, số mệnh long hậu, tuy rằng bỏ mình, khí số giảm nhiều, nhưng đối phó với những này du hồn, nhưng là dễ như ăn bánh. hắn lại là quan quân, thiên nhiên trên, liền đối với Lý gia quân hồn thì có lãnh đạo lực. lúc này tụ lại quân hồn. cũng có gần nghìn người tụ tập ở Lý Trung Nghĩa c h u Vi chúng ta sinh là người nhà họ Lý chết là Lý gia quỷ chúa công vẫn còn tồn tại chính là trong bất hạnh rất may các ngươi theo ta đi vào chiếm núi làm vua nhiễu loạn Tân An ở âm thế làm chủ công hiệu lực này Lý Trung Nghĩa cũng biết không ít bí ẩn không có liều lĩnh tiến lên tìm Tống Ngọc báo t h ủ lúc này nhìn Tống Ngọc ánh mắt nhưng đơn giản là như sói đói tàn nhẫn không được sinh phệ Tống Ngọc hết đủ ai bên trong chiến trường nhiều sinh quỷ thần Tống Ngọc thở dài nói: Nay vẫn là vạn người cấp bậc chiến trường, nếu là hơn một trăm ngàn, một triệu người đại chiến đây. Đến lúc đó e sợ liền quỷ vương đều đề cao đến đi ra. Tống Ngọc vốn là không dự định vương tha đối phương quân hồn, hiện tại thấy rõ có thủ lĩnh, hưu dũng hưu n i u càng là không thể giữ lại. Ánh mắt chuyển hướng Lý Trung Nghĩa, Lý Trung Nghĩa bị này ánh mắt nhìn chăm chú đến phát lệnh, thất thanh nói: Ngươi thấy rõ ta, làm sao có khả năng? Nhưng là trong lòng nổi lên ý sợ hãi. Dù sao đêm qua Tống Ngọc cho hắn ấn tượng, thực là quá mức sâu sắc, liền muốn rời đi nơi này. Tống Ngọc nở nụ cười, tay vừa đỡ, trong hư không truyền đến chuông vang nô lên tiếng. Kim khí quét ngang, Lý Trung Nghĩa còn chưa phản ứng lại, liền bị tiêu diệt. Còn lại quân hồn cũng là như thế. Tống Ngọc thân là một phủ tiết độ sứ, liền không phải Lý Trung Nghĩa có thể tới gần. Hiện tại Long khí đại thịnh, càng là uy nghiêm cực kỳ, thậm chí không cần vận dụng Thái Bình Ấn, bằng vào bản thân số mệnh. liền có thể đem gần đây ngàn quân hồn xóa đi, còn lại Tân An quân hồn, nhưng là không cần để ý tới, sau đó tự có hứa v i ê n các loại, chờ người đến đây xử lý. Tống Ngọc nhàn nhạt nghĩ, lúc này Diệp Hồng nhạt tới, bẩm báo nói, chúa công, quân Doanh đã kiểm kê xong xuôi, đăng ký tạo sách, thu binh đều thu rồi binh khí, giam giữ trông coi. được. Đại quân suốt đêm đại chiến, gian khổ, lập tức trở về phủ thành nghỉ ngơi, đem lý như bích binh bại tin tức cho ta nhanh nhất truyền đi. những kia cỏ đầu tường lúc này tất h ố i thanh ruột ta ngược lại muốn nhìn bọn họ làm sao tiêu bản xoáy cơn giận tống ngọc cười gần nói những thế gia này lý như bích vừa đến liền hận không thể đi tới ôm bắt đ ù i làm dẫn đường đảng đối với tống ngọc coi như người chết hiện tại lý như bích bỏ chạy chỉ sợ cũng đang run sợ diệp hồng nhạn cũng trên mặt mang theo ý cười xem ra những thế gia này cho hắn ấ n tượng cũng không phải rất tốt đại quân chậm rãi lên đường áp tu binh hướng về tân an p h ủ thành bước đi cách đó không xa trên ba con ngựa nhìn theo Tống Ngọc rời đi Lý Như Bích nhìn chòng chọc Tống Ngọc Đại Quân trong mắt tựa hồ muốn bước lên h ỏ a đến Tống Ngọc này một tay triệt để đứt đoạn mất hắn phản công hy vọng đáng tiếc nếu là Tống Ngọc đêm qua truy kích ta liền có thể cho hắn niềm vui bất ngờ nói không chừng còn có thể tiếp tục đánh Tiễn p h i cũng không cam lòng nói hắn co xoáy t ả i trước bởi vì bị thương không thể lý sự Đại Quân mới giao cho Lý Trung Nghĩa trên tay Lý Trung Nghĩa mặc dù trung thành nhưng năng lực làm sao so với được với Yến Phi, cho nên mới có đêm qua chi bại. Nếu là Yến Phi chỉnh quân, cái kia đoạn không đến nỗi như vậy. Tại lui lại, Yến Phi cường chống đỡ bệnh thể, b à y xuống cả m ấ y hy vọng có thể chuyển bại thành thắng. Làm sao bị Tống Ngọc nhìn đấu? Lúc này không thể cứu vãn, coi như Yến Phi ngực có vạn ngàn n g ự kế, không có binh sĩ, cũng không bột đấu gột nên hồ. Hiện tại Tống Ngọc lại sẽ người bệnh tù binh đều chuyển tới phủ thành, có tường thành, cái kia càng là bó tay hết cách. Tuân tĩnh diện có vẻ ưu lo, đi ra nói, chúa công, hiện tại Tống Ngọc tất thả ra tin tức, cái kia trước đầu dựa vào chúng ta thế gia, đều sẽ có tâm tư, ta quân lại gặp đại sự, đại sự không ổn. Lý Như Bích cả kinh, Tống Ngọc chắc chắn làm như thế, cái kia Tân An thế gia, vì lấy lòng Tống Ngọc, giữ được tự thân, mai phục tập kích Lý gia đại quân, dâng lên Lý Như Bích thủ cấp, chính là chứng minh tốt nhất. Dù sao, không phải vạn bất đắc dĩ, ai muốn xa xứ, thế gia gốc rễ đều ở trên đất. một khi rời đi cố t h ổ liền không còn nữa thế r a huy vọng dần dần tiêu vong chỉ cần giết Lý Như Bích dâng liên thủ cái kia Tống Ngọc nói vậy cũng sẽ không truy cứu tiếp lúc này Lý Như Bích đại quân thất bại liền ngàn người cũng chưa tới s i khí h ạ n ế u như mấy nhà liên thủ mai phục thật là có chút không thể chịu được đáng ghét Lý Như Bích cắn răng từ đêm qua bắt đầu nội tâm hắn liền đại giác kinh hoàng tựa hồ mất đi cái gì trọng yếu đ ồ v t bây giờ nhìn đến Tống Ngọc tri quân cảm giác càng rõ ràng hơn Ngọc Hành đây, vì sao hôm qua không gặp? Lấy bạch vân quan thế lực, hôm qua tất có thể phát hiện đầu mối. Lý Như Bích nghĩ đến một người, hỏi. Báo. Ngọc Hành đạo trưởng cầu kiến, thân binh tới, bẩm báo. Mới đang muốn, liền đến. Ta ngược lại muốn nhìn hắn có lời gì nói. Lý Như Bích lạnh giọng nói, chuyện. Không lâu lắm, Ngọc Hành đi vào, sắc mặt sám xịt, đạo b à o cũng tổn hại không thể tả, chiêm không ít huyết ô, xem ra rất là chật vật. Đại nhân, thuộc hạ đến đây thỉnh tội. Ngọc Hành thấy rõ Lý Như Bích quỳ xuống tạ tội. Có tội gì? Lý Như Bích hỏi. Hôm qua bẩn đạo không có đúng lúc bẩm báo đến trễ quân cơ. Ngọc Hành chậm rãi nói. Tuy rằng Lý Như Bích tự có hệ thống tình báo, việc này không trách được Ngọc Hành trên đầu, chỉ là thiên nộ thôi. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể được. Lý Như Bích hỏa khí phát x o n g mới thanh t ỉ n h lại, cảm giác mình l ỗ m ã n g trận chiến này thất bại. Sau khi n ế u muốn trở mình còn phải dựa vào Bạch Vân Quan giúp đỡ, hiện tại làm lộn tung lên. nhưng là vô cớ làm lợi tống ngọc sắc mặt hòa h o a n không ít hỏi đạo trưởng hôm qua gặp chuyện gì ngọc h à n h thấy lý như bích khôi phục như thường trong lòng mới ám thở một hơi bẩm báo nói đêm qua b ẩ n đạo với trong lều bị tập kích bị nhốt một ngày thẳng đến tối mới chạy trốn ra ngoài nhưng trong quân doanh đã là loạn quân liên miên chỉ có thể giữ được tự thân bị tập kích lý như bích cả kinh có biết là người phương nào ngọc h à n h không có trực tiếp cùng phương minh đối mặt liền bị vây nốt chỉ có thể nói Không biết, chỉ có thể đi đầu thông báo trong môn phái, nói vậy khẳng định có trả lời chắc chắn. Trong lòng, nhưng có chút bận tâm, thanh hư cùng ngọc diệt hai cái chân nhân vẫn ở quân doanh phụ cận, hôm qua cũng không tới cứu viên, h ẳ n là. Ngọc h à n h tiếp theo bật cười, thầm than chính mình là như chim sợ cảnh c o n g chân nhân pháp lực ngất trời, sao sẽ xảy ra chuyện phong thủy, chính mình là buồn lo vô cớ. Trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ mà qua, liền nghe lý như bích nói, như vậy, coi là thật không trách đạo trưởng. hiện tại kính xin cùng ta đồng thời trở về Lâm Giang, đa tạ tướng quân. Ngọc Hành đáp ứng nói, trước Lý Như Bích binh bại đối với Ngọc Hành liền có ảnh hưởng rất lớn, đạo hạnh tổn thất lớn, nhưng Ngọc Hành khí số đã cùng Tiềm Long liên kết, bước ra không chỉ có thể một con đường đi tới đen. truyền lệnh xuống, thu nạp sĩ tốt, chúng ta về Lâm Giang. Lý Như Bích xa xa nhìn Tân An tưởng thành một chút, lặng lẽ một lúc lâu, vẫn là nói, vâng. Tiễn h i cũng là trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết lúc này. đây là tốt nhất cách làm, xuống truyền gia hiệu lệnh. Không lâu lắm, mệnh lệnh truyền gia, sĩ tốt có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Sĩ tốt chiến ý hoàn toàn không có, nghe lùi thì lại hỉ, đúng là không phải rời đi không thể. Tuân tính dò xét một vòng, không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ ưu lo. Lý gia đại quân chậm rãi khởi động, rời đi chiến trường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 101, kiến nghiệp. Trong hư không, ánh vàng lấp lóe, đ n g nhiên xuất hiện một bóng người. Nơi này. đã ra Ngô Nam rất xa, e sợ đã tới Ngô Châu Bắc Bộ địa giới. Phương Minh đánh ra chu vi, tự lẩm bẩm, lại nhìn về phía trước, thét, hiện, từng đạo từng đạo vết tích đông dương trồi lên, lóe lên vi quang, tựa hồ là người cất bước q u á dấu ấn, lưu trên không trung. Này Thanh Hư đột p h á p quả nhiên không phải chuyện nhỏ, trong một đêm, liền chạy đi gần ngàn dặm. Phương Minh không lắm cảm khái, Thanh Hư là chân nhân tu vi, khí mạch dài lâu, lại tinh thông các loại ẩn nấp đạo pháp, một đường dùng không biết bao nhiêu. nếu không là Phương Minh liền tới đ ổ i không ít thần thông lần theo, e sợ vẫn đúng là sẽ bị Thanh Hư chạy trốn mở ra. Hai người một đuổi một chạy, đã kéo dài một ngày một đêm, làm đuổi tới Ngô Châu bắc bộ. Phương Minh theo hư không vết tích, dưới chân đ ộ n thổ phát động, lại là đuổi theo. Như vậy, lại quá một c á c h giờ. Phương Minh nhìn phía xa cảnh tượng, hơi kinh hãi. Lúc này, đã đến một chỗ ngoại thành, phương xa chính là dày đặc tường thành, toàn bộ dùng tảng đá xây thành, trải qua gió táp mưa xa. lộ ra đen nhánh màu sắc, đặc biệt có vẻ kiên cố. Thành này tường tu đến rất lớn, phía dưới chính là sông đào bảo vệ thành, mặt trên thậm chí có cây nhỏ mọc lên. Thành này không nhỏ, chính là làm đô thành, đều đầy đủ. Ta đến cùng truy tới nơi nào? Phương Minh hơi nghi hoặc một chút, nhưng sau đó liền mở ra. Phương Minh đi tới nơi cửa thành, thấy rõ cao cao trên tường thành có khắc hai cái cổ văn cứng cáp mạnh mẽ, tuy xa có thể thấy được là kiến nghiệp hai chữ. Nơi này. Dĩ nhiên là Ngô Châu trọng trấn Kiến nghiệp thành, Kiến nghiệp thành tên bắt nguồn từ hơn 300 năm trước. Ngay lúc đó Ngô Vương phát d ầ n phu mười vạn, Quật Nam kho sơn chi thạch lấy đá t ả n g d ự n g diễn ra 3 năm mới được. Ngô Vương vì Kiến thành này tiêu hao hết sức dân, sau đó không lâu liền binh bại bỏ mình, trở thành trò cười. Này Kiến nghiệp thành lại có thạch đầu thành biệt hiệu, không muốn lại đi tới Ngô Châu thủ phủ Kiến nghiệp thành cũng đúng. Bạch Vân Quan chính là Ngô Nam đại phái. ở này kiến nghiệp trong thành lại sao không có bố trí? Phương Minh bình tĩnh thần nhìn kiến nghiệp thành chỉ thấy nhân khí ồn ào pháp luật nghiêm cẩn từng tia từng tia xích khí hội tụ trung gian thậm chí có màu vàng như là sóng lớn phun trào càng cùng xa xa giao tiếp tựa hồ cùng một chỗ có giao lưu nơi đó là Phương Minh roi mắt viễn vọng liền thấy màu vàng đầy mắt thậm chí có tiếng rồng âm hai mắt đại thống trong lòng dùng mình biết nơi này vẫn là trưởng không tại triều đình trong tay Tuy rằng gặp thời loạn lạc, triều đình khống chế lực giảm nhiều, nhưng một châu thủ phủ, lại sao sẽ bỏ qua? Tuy rằng xung vào, cũng không phải không được, nhưng hà tất lãng phí thần lực số mệnh đây? Phương Minh nở nụ cười, vẫn lên phụ thể thần thông. Hắn lúc này, đối với thần thông vận dụng thuận buồm xuôi gió, khai phá ra không ít tân ứng dụng. Tỷ như trước phân thần phụ thể, trải qua Phương Minh cẩn thận nghiên cứu, dùng tới thần lực màu kim hoàng sau, là có thể đem Phương Minh bản tôn toàn thể bám vào phạm nhân trên thân thể. Không phải một tia phân thần có thể so với Phương Minh Thần Niệm đảo qua, rất nhanh sẽ chọn xong phụ thể người. Chính là ngươi rồi. Phương Minh vận lên thần thông, thét, phụ Kim Quang t h o á n g Hiện trên đất một người, đột nhiên thân thể run lên, liền muốn té x ỉ u Thư sinh, không có sao chứ? Đồng hành một ông lão hỏi. Không, không có gì, khí trời quá nóng, có chút choáng váng, nghỉ chút sẽ là tốt rồi. Phương Minh cười trả lời, đồng thời nhanh chóng sắp xếp người này ký ức. Hưng, nguyên lai gọi là Dương Vân, 18 t u ổ i Hàn môn xuất thân, xin dựa vào cậu, bác cái xuất thân, Phương Minh thân là thần linh, mấy hơi thở liền đem người này ký ức toàn bộ tiêu hóa. Lúc này đóng vai lên, giống y như thật, chính là Dương Vân người thân ở đây, cũng không nhận ra được. Ai? Cũng khó trách, trời nóng như vậy, ngươi lại là cái người đọc sách, thân thể l ơ n bạc, không liên quan, lại đi hai bước, liền đến kiến nghiệp. Ông lão này nói, ông lão chỉ có cái tính, tự x ư n g lão tôn đầu. Dương Vân ở trên đường gặp phải, giúp Lão Tôn đầu đọc phong thư, liền đến tôn kính. Vừa vặn Lão Tôn đầu cũng phải vào thành, liền kết bạn đồng hành. Hai người tiến vào cửa thành, Lão Tôn đầu liền nói: Thư sinh, ông lão muốn đi gặp tôn nữ, ngay khi này tách ra đi. Lão Tôn đầu liền ở tại l a o Giếng nước đợi, ngươi phải có sự, cứ đến tìm ta. Nói liên miên nói, đem trên vai c o n g lấy bao vây đưa cho Phương Minh: đây, túi sách của ngươi k h ỏ ả Phương Minh sắc mặt kỳ dị, lúc này mới nhớ lại, nguyên lai này bao vây. chính là dương vân nhưng đáng tiếc trên đường gian khổ lão tôn đầu liền sung phong nhận việc tiếp nhận tiếp nhận một đêm nhẹ nhàng hầu như không cái gì phân lượng người này thể chất đến cùng đến có bao nhiêu nhược phương minh thần niệm quét qua người này đọc sách đọc tròn v á n g thân thể suy nhược hầu như có thể coi nhược đến vô dụng theo tình huống này người này khả năng không sống nổi hai năm ta hiện tại lấy thần lực thế ngươi khơi thông kinh mạch tăng cường thể chất nhưng cũng coi như là cứu ngươi một mạng hay rằng có thanh Phương Minh nở nụ cười trong lòng nói, được rồi, liền ở đây biệt ly đi. Dọc theo đường đi đa tạ ngươi, Dương Vân ngày sau tất có báo. Phương Minh ôm quyền nói, kha kha, lao hắn đều gần đất xa trời, còn tham cái gì? Các ngươi người đọc sách chính là như thế. Lao tôn đầu cười trực xoa tay, xem ra tâm tình không giống chính mình nói tới như vậy. Phương Minh nở nụ cười lần thứ hai hành lễ, lưng đeo cái bao rời đi. Kiến nghiệp chính là một châu thủ phủ, khí tượng lại cùng thị trấn không giống. liên với rơi chân đại lộ cũng nhiều lấy tảng đá xanh lát thành chỉ cái này một hạng liền không biết muốn tiêu hao bao nhiêu dọc theo đường đi dòng người cuồn cuộn đủ loại tiểu đ i ế m phân loại hai bên còn có đồ ă n v ặ t quá nhỏ tiểu thương dọc đường mua đi còn có vài chỗ nhưng là vi t r à n đầy trung gian mấy cái nghệ nhân biểu diễn siết ả o thuật võ nghệ các loại trong đám người thỉnh thoảng phát sinh ủng hộ lúc này thì có người hầu tiến lên nâng chương đồng xin tiền thưởng phương minh một đường đi một đường xem Dù là nhìn quen An Sương Phong Tỉnh, cũng cảm thấy nơi đây phồn hoa còn thắng, khiến cho dòng người liền. Tuy là như vậy, nhưng p h ư ơ n g Minh chủ muốn chú ý, vẫn là ở tìm kiếm Thanh Hư tung tích trên. Hắn lúc này đã biết Thanh Hư dụng ý, l a o đạo này mưu toan dựa vào Châu Thành pháp luật đem p h ư ơ n g Minh khứ n g o à i thành. Tối không ăn thua, có nhiều người như vậy khí c h e l ấ p nhưng cũng có thể đem hắn tự thân khí tức che giấu, càng không dễ dàng bị phát hiện. p h ư ơ n g Minh bỏ ra một buổi sáng, thuê chiếc xe ngựa, đem Châu Thành chủ yếu địa phương đi khắp. nhưng là không thu hoạch được gì. Phương Minh xuống xe, thanh toán xe n g ự a tiền. Nhìn sắc trời, thái dương nửa chặn nửa che mà rơi vào chân trời, nhật quang dần tối. Sắc trời đã tối, hay là đi này Dương Vân nhà cậu nhìn, dù sao tốt xấu cũng là cái thất phẩm quan, không lớn không nhỏ xem như là một nhân vật. Tính toán đã định, liền hướng thành đi về phía nam đi. Khối này cũng là thế gia quan trước nhà ở, càng chạy, hai bên kiến trúc càng thêm khí thế. Phương Minh đi tới một chỗ đỏ thắm trước đại môn. dừng bước, ngẩng đầu lên, nhìn bảng hiệu, trình trạch, xem ra chính là nơi này. tiến lên gõ gõ kẻ đập cửa. một lát sau, một cái gã sai vật đi ra, đánh giá phương minh, có chút mê man hỏi, vừa nãy là ngươi gõ môn, có chuyện gì? đây là trình t ầ m trình đại nhân ra sao? ta là nhà hắn chất nhi, đặc biệt đến đây bài kiến. phương minh mỉm cười nói, lao ra nhà ta, chính là trình t ầ m ngài chờ chút đã, ta cho ngài thông báo. g ã sai vật này làm người sai vật lâu ngày nhã lực nhưng là lịch luyện ra. Xem Phương Minh tuy rằng quần áo phổ thông nhưng đúng mực, tự có khí độ cũng không giống như là h ư n g ô n lửa gạt. Không dám thất lễ, đổi khuôn mặt tươi cười, cười làm lành nói: "Được rồi, nhanh đi, ta chờ đợi ở đây liền có thể." Phương Minh không để ý lắm, nói: "Ngài đợi chút, người sai vật nhanh chóng chạy đi." Không lâu lắm, cửa lớn mở rộng, hai ngày trước liền thu đến thư, nói là Vân Nhi một tới, vẫn chờ đây. không muốn hôm nay liền đến đến rồi sang sảng âm thanh truyền đến theo lời nói một đại hán cất bước lại đây thân cao tám thước cực kỳ sốc vác lúc này sắc mặt ôn hòa nhìn phương minh đây là dương vân cậu trình tầm đương nhiệm thất phẩm t u ầ n k i ể m tương đương với trưởng cục công an ở kiến nghiệp cũng coi như có chút thực quyền xin chào cậu phương minh bái chuyến về lễ ha ha nhanh mau đứng lên trình tầm nâm dậy phương minh quan sát tỉ mỉ dưới nói năm ngoái thấy người tuy đọc đủ thứ thi thư nhưng khí huyết lại thiệt tồi không đủ chi chứng lúc đó liền khuyên muội muội lấy điều dưỡng hiện tại quả có hiệu quả khí sắc rất nhiều chuyển biến tốt thật đáng mừng dương vân sắc mặt tướng đỏ nói làm phiền cậu nhọc lòng chất nhi lần này đến đi trong nhà nói gặp gỡ ngươi các đệ đệ muội muội t r ì n h tâm không đợi phương nói rõ xong liền kéo phương minh cánh tay đồng thời tiến vào chỉnh ra đại trạch phân phó tạo hiến ta phải cố gắng chiêu đ á i vân nhi trinh tâm mặt mày h ư n g h à o cười to nói dưới này gia đình tôi tớ mau mau động thủ không lâu lắm liền yến hội đều chuẩn bị xong đến đến đến ta vì ngươi giới thiệu đây là ta trưởng tử t r í n h Húc các ngươi khi còn bé gặp hiện tại hẳn là còn có ấn tượng xin chào ca ca Trình Húc đi ra hành lễ nói cũng là có vẻ hơi văn n g ư ợ c không dám không dám Phương Minh vội vã đáp lễ sau đó Trình Tâm lại vì là Phương Minh giới thiệu mấy người đều là con thứ mấy cái tử nữ này thái độ liền khá là tùy ý, phương minh cũng là từng cái đắp lễ, đợi đến yến hội qua đi, trinh tâm mang phương minh đi tới thư phòng, hỏi, lần này ngươi đến việc, muội muội cùng ta ở thư trên, cũng có đề cập, ngươi nếu muốn ở kiến nghiệp h u sự, cậu tự nhiên chống đỡ, nhưng hay là muốn hỏi lại hỏi ngươi, dương vân mặc cho cậu giàn dò. phương minh không r ả n h suy tư trả lời, hay, hay, trinh tâm mặt mang ý mừng, phương minh trong lòng hơi động, liền nghĩ tới trước trinh tâm. cũng nhiều lần xin mời Dương Vân xuất sĩ, nhưng Dương Vân chính là cái con một sách, vẫn từ chối. Bây giờ nhìn này, cháu trai rốt cục khai khiếu, Trình tầm tuổi già an lòng. Ta chỗ này còn có mấy cái chỗ trống, nhưng đều là thư lại cấp một, nhưng là có chút oan nữ người. Như vậy, người trước hết đảm nhiệm cố làm, đợi được sang năm, ta phía dưới thì có mấy cái chỗ trống. Trình Tâm hơi trầm ngâm, liền nói: nay tự r ấ n làm, là quan c h ứ c tự mình nhận lệnh trúc lại, nhưng triều đình cũng dành cho thừa nhận. xem như là cái bán lại bán quan quá độ chức vị quyền lực to nhỏ liền xem hết thủ trưởng có hay không thưởng thức Trình Tâm vừa là Dương v â n Cậu nay tự nhiên là muốn gần đây để điểm đại lực để bạn cậu Đại Ân Dương v â n Ghi k h ắ c Phương Minh b à i xuống chúng ta đều là một nhà người ta không giúp ngươi ai giúp ngươi chớ Trình Tâm mỉm cười nói ngươi ngày mai sẽ theo ta nhập nha nhớ kỹ nhìn thêm ít nói liền có thể chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 102 kiếm thuật ngày thứ hai phương minh hãy cùng trình tầm tới tuần k i ể m nha môn sở dĩ tới nơi này vẫn là vì tìm ra thanh hư hành tung dù sao chỉ cần thanh hư vừa rời đi kiến nghiệp liền lập tức sẽ bị phương minh phát hiện lúc này hắn vẫn c ứ trốn ở trong thành dựa vào nhân khí chế lấp nếu là kéo dài lâu ngày để bạch vân quan phản ứng lại toàn phái ra hết thậm chí mời tới ngoại viện cái kia phương minh dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có rút đi lần này phương minh coi như không thể giết đến thanh hư cũng nhất định phải cho đối phương một cái đau đớn thê thảm gào hấn mới có thể cảnh giác một, hai trong thành thần thông không tốt dùng chỉ có thể mượn giới trần tục sức mạnh trinh tâm là kiến nghiệp tuần bổ chủ quản trị an vương diện các loại châu b ỏ rắn g i ế t cũng phải cho chút mặt mũi tin tức linh thông phương minh đánh vào tuần bổ trung tâm cũng có thể dọ thám tin tức nghĩ như thế bất chi bất giác liền do chỉnh tâm mang theo ở phủ nha nội đi dạo một vòng vân nhi cảm giác thế nào Trinh Tâm thấy Dương Vân suy tư, không khỏi hỏi, rất khí thế, chỉ là Phương Minh muốn nói lại thôi. Có chuyện gì liền nói mà, cậu nhất định giúp người giải quyết. Trinh Tâm vỗ ngực bảo đảm nói, ta vừa tới, đối với nha môn q u y c ủ đều chưa quen thuộc, sợ phạm vào k i ê n kỵ. Dương Vân đỏ mặt, hơi ngượng ngùng mà nói, vậy đơn giản, ta phái một người cho ngươi, có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi. Trinh Tâm vừa nghĩ, cảm thấy này cháu trai xưa nay có chút xì si m ê phóng tới công môn bên trong, vẫn đúng là có chút không yên lòng, liền nói, cái kia, đa tạ cậu rồi. t r i n h Tâm chỉ cho Phương Minh người gọi là Hà Thất, cũng là làm lão công môn, quy củ thuần thục, càng là địa đầu xa. Đối với các môn các bộ, có cái gì k i ê n kỵ, đều là m ô n thanh, chính hợp Phương Minh tâm ý. Bực này lão công môn, tin tức còn vì là linh thông, kiến nghiệp địa giới, có cái gì gió thổi cỏ lay, đều rõ rõ ràng ràng. Thấy rõ Hà Thất, Phương Minh cũng không nói nhiều. trực tiếp mang tới yên lặng chỗ, liền sử dụng tới thần thông. Xin chào đại nhân. Hà thất con là ánh mắt một m ê liền phục hồi tinh thần lại, hành lễ nói. Phương Minh triển khai thần thông, nhuận vật tế không hề có một tiếng động, bất chi bất giác, nhiều là trong lòng ám chỉ một loại, không dễ dàng bị phát hiện. n g ư ờ i đem kiến nghiệp bạch vân quan gần nhất cử động, đều đánh tra rõ ràng báo lên, hiểu không? Phương Minh giản giò. Nếu là bình thường, bạch vân quan uy danh lan xa, ở kiến nghiệp quan phủ. đều có không ít tín đồ xếp vào t h á n g tử Hà Thất ngàn vạn không dám mạo hiểm phạm nói không chừng còn có thể đem Phương Minh việc báo cho Bạch Vân Quan nhưng lúc này Hà Thất một tiếng liền đồng ý tuân mệnh đuổi đi Hà Thất sau khi Phương Minh cũng không nhàn rỗi đi tới công văn thất tìm đọc lên Ngô Châu cùng thiên hạ tình báo vì là sau đó làm chút chuẩn bị nay t u ầ n bộ nha môn tin tức linh thông lại có công văn công báo tuy rằng che che giấu giấu nhưng Phương Minh cỡ nào người n h a n nhạt vừa nhìn liên đ ẩ y ra s ư ơ n g ngủ thấy rõ chân thực thiên hạ này thế c u ộ c càng ngày càng tan vỡ tiến vào vinh an 16 năm qua tuy thai tinh có giảm bớt nhưng dù sao mùa xuân trồng mầm m ô ố n g xuống cũng không thể lập tức có lương thực trước tích lũy lưu dân đều ở ăn đói mặc rét bên trong các nơi khởi nghĩa rất nhiều triều đình sứt đầu mẹ chán các châu long khí cũng vào lúc này ngẩng đầu đã có người tiếng tăm xa chuyện tới Ngô Châu Kinh Châu đại đô đốc Chu Vũ đã chiếm trường xa phủ nhòm ngó Giang Lăng đất thủ có tiết độ sứ hạng đỉnh thiên tự phong thuộc hậu đặt xuống tam phủ khí thế cực thịnh lại có long thạch kiệt khởi sự được x ư n g thạch vương đến nơi chó gà không tha nghe nói còn lấy thịt người làm c ô n lương hung uy ngập trời phương minh hơi nhướng mày nhớ tới 16 năm trước thiên hàng hấp nhật tự lẩm bẩm này long thạch kiệt chẳng lẽ chính là ngày đó quỷ vương hạng đỉnh thiên mặc dù người mang long khí nhưng cũng huyền không biết đất thuộc đạo môn có gì phản ứng thời gian liền trong lúc vô tình đi qua. Trung Gian chỉnh t ầ m tới một lần, nhìn thấy Phương Minh đang dụng công, không có quấy rầy, lặng lẽ lui ra. Buổi trưa có tôi tới dâng bên thức ăn, ba món một canh, rất là phong phú. Tới buổi chiều, Hà Thất mới lại đây, Phương Minh trong lòng hơi động, biết có tin tức. Đại nhân, Hà Thất hơi cong người, đi theo ta, nơi này không phải nói chuyện vị trí. Phương Minh mang theo Hà Thất đi tới một chỗ hoa viên, tiện tay b à y xuống pháp vực, mới hỏi, sự tình làm được làm sao? Khởi bẩm đại nhân. kiến nghiệp bạch vân quan hai ngày này không có cái gì gì đ n u nhưng có một chút cực kỳ khả nghi ồ cẩn thận nói đến phương minh hỏi kiến nghiệp bạch vân tổng quan mặt sau chính là đại h ộ hứa ra tòa nhà này hứa ra cũng là bạch vân quan thành kính tín đồ hôm nay buổi trưa hứa ra quản gia đột nhiên đi vân cẩm lâu đặt trước tốt nhất long đàn hương trong lúc lơ đãng lộ ra ý tứ bảo là muốn chiêu đãi quý khách bạch vân quan ở kiến nghiệp tự nhiên cũng có đạo quan nơi này liền cứ gọi bạch vân quan là trong thế tục tổng quan, phương minh hôm qua liền đến xem quá, trong ngoài cẩn thận lục soát, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Này long đàn hương là loại cực kỳ quý giá hương liệu, khí thanh lưu tao nhã, rất được văn nhân hảo, giá so với hoàng kim, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Hứa gia tuy gia đình quảng đại, cũng không thể thường thường dùng. Này hứa gia lại là bạch vân quan thành kính tín đồ, này liền rất khả nghi. Phương minh b ỗ n g cảm thấy phân chấn, hỏi còn có không? Tiểu nhân lại đi tới tụ hợp lâu, phát hiện hứa ra đêm qua tiến vào chút đồ gia vị, đều là chế tác cao đẳng tố điểm cần thiết. Tố điểm. Phương Minh trầm ngâm, tuy rằng người tu đạo, â n tố không kỵ, nhưng ăn ăn thịt, nhưng là bất lợi cho tu thân dưỡng tính, cũng cùng tu hành ôn hòa tâm ý làm trái. Vì lẽ đó trong đạo môn, ngoại trừ vừa bắt đầu rèn luyện gân c ố t vững chắc căn cơ thời gian, ăn nhiều ăn thịt ở ngoài, đạo hạnh cao thâm giả đều là tự động t r a i giới để cầu tinh tiến. Này hứa ra. đột nhiên như vậy, tất là có quý khách, còn là m ộ t tan chay. Phương Minh mỉm cười, n à y dùng Hà Thất, quả nhiên thu hoạch không nhỏ, nói, không sai, không sai, n g ư ờ i đi xuống đi. Hà Thất không mình hành lễ, lui xuống. Phương Minh đã ở vừa nãy triển khai thần thông, n à y Hà Thất, quá đêm nay sẽ đem chuyện hôm nay toàn bộ quên, không để lại mầm hoa. Lại qua mấy cái canh giờ, s ắ p trời toàn hắc, Phương Minh cùng c h ỉ n h tầm đồng thời trở lại trình trạch, đồng thời dùng cơm tối, bất chi bất giác, liền đến giờ t í lúc này chính gia cũng toàn bộ ngủ dưới, toàn bộ kiến nghiệp thành rơi vào an bình bên trong. Mây đen do lớn, thực sự là giết người thật thời tiết. Phương Minh một thân màu đen trang phục, nhìn bầu trời lầm bầm l ầ u bầu. Lúc này đã tới kiến nghiệp bạch vân quan bên tường. Dương Vân thân thể đã nhận được thần lực cường hóa, nội tức chất phát đã so với được với bình thường c à o thủ võ lâm. Phương Minh phi thân quá tưởng rút ra ba thước thanh phong ở đại càn, trường đao cung cứng đều là quản chế vật phẩm. mang ở trên người, xuất hành bất tiện. Phần ngoại lệ sinh bội kiếm, nhưng là đặc quyền. Này Thế Văn sĩ, có bao nhiêu cầm kiếm hát v ă n g giả chỉ là nhất thời thịnh hành. Dương Vân tự nhiên cũng có kiếm phòng thân, chỉ là Phương Minh buổi chiều phát hiện, này kiếm tuy được, lại không khai p h ò n g Muốn là Dương Vân biết mình đạo đức, cố ý hành động, miễn cho tổn thương bản thân. Phương Minh tay một vẹt, trên thân kiếm ngông một tầng mỏng manh kim quang, này quang cực kỳ nhạt, không phải trong đêm đen, hầu như không thấy được. nhưng là đem này kiếm mở ra phong còn phụ thượng thần lực đối với đạo thuật quỷ loại có kỳ hiệu phương minh hơi suy nghĩ trên thân kiếm kim quang biến mất không gặp thiện tay vung lên một vệ lành lạnh vẻ liền tái hiện ra quả là hảo kiếm khi ẩm nhiệt huyết phương minh than thở nói đi tới một chỗ nhưng là bạch vân quan phòng ngủ lúc này đêm đã khuya bạch vân quan bên trong người đều là ngủ say phương minh đi vào lặng yên không một tiếng động một chiêu kiếm một cái đều cho giải đầu như vậy liên tiếp qua mấy phòng nhỏ, đem người đều giết hết. đến trung ương, phương minh đang muốn cũng vậy, đột nhiên lỗ t h a i hơi động, cười gần nói, xem ra đều phát hiện, cùng đi ra đến đây đi. lời còn chưa dứt, bóng người lấp lóe, trên đất trống, chẳng biết lúc nào có thêm ba người. ba người này, khuôn mặt phổ thông, trong mắt nhưng có một luồng ôn hòa vẻ, xem điệu bộ này, rõ ràng đã xem nội công luyện tới đỉnh cao. không chỉ có như vậy, phương minh mở đến linh nhãn, liền thấy rõ ba trên thân thể người đều có màu đỏ t h ấ m thân mang đạo pháp, không kém ngọc hành. Nay thế luyện khí sĩ, chia làm bốn tầng. đạo sĩ đến thụ đạo pháp, bắt đầu luyện khí. pháp sư có thể khu quỷ, làm t i ế p hình pháp sự. đạo sư công lực thâm hậu có thể làm loại cỡ lớn pháp sự, khu ác quỷ có thể thu đồ đệ, truyền thụ đạo pháp. chân nhân luyện khí đại thành, thành tiểu không chút t ỉ vết nói thể có 150 thọ. ở trên nữa tiên nhân chỉ là truyền thuyết. ở phương Minh xem ra đạo sĩ cấp độ. khí màu trắng, pháp sư hồng chơi, đạo sư chính là đạo môn đệ tử chân truyền, số mệnh thuần hồng, cho tới chân nhân, nhưng là toàn thân vàng ròng. Ba người này, số mệnh thuần hồng, đều có đạo sư cấp độ, đạo hạnh c ù n g ngọc hành ngang ngựa, đều là chân truyền cấp bậc. Phương Minh có chút suy nghĩ, thì có đáp án. Nơi này là bạch vân quan thế tục mặt mũi, thế nào cũng phải có chút chân thực công phu đạo nhân mới có thể duy trì. Ba người này đều là ngoại môn trưởng lão một loại, địa vị cùng chân truyền tương đương. chuyên môn phụ trách việc ở thế giới phàm tục, phương minh ngoại trừ tô hà vẫn là lần đầu thấy rõ võ công, đạo pháp đều đạt tới hóa cảnh nhân vật. lần trước giết đến tô hà nhưng là dùng kế, hiện tại thấy rõ ba người này không khỏi nóng lòng muốn thử. trong ba người thủ mở miệng trước tôn giá người phương nào? vì sao đến ta bạch vân quan giết người? người này thấy rõ đệ tử chết ở phương minh trong tay vẫn có thể hờ hững hỏi ra khí độ âm trầm khó dò. ta tới đây tự nhiên là trả thù. cửu ta bạch vân quan cùng ngươi có gì hoán cứu? Trung gian cái kia trong mắt người hơi động, đã là nghĩ tới điều gì, nhưng hay là hỏi, đồng thời hướng về chu vi hai cái sư đệ khiến cho ánh mắt. Nhưng Vương Minh đã không cho đối phương cơ hội, thanh phong đập vào mặt, thả người mà lên. Trung gian người kia chính muốn mở miệng, lúc này kinh hãi, thân hình chợt lui, trong miệng hơi động, đã nghĩ phát động đạo pháp. Lúc này liền thấy rõ một luồng ánh kiếm, như trên chín tầng trời minh n g u y ệ t túi xuống hạ xuống. Đạo nhân này trên người mới vừa hiện ra ánh sáng. l i ề n bị giải l ù a xuyên qua đạo nhân cả kinh liền thấy một đoạn mũi kiếm đi vào chính mình hầu bên trong phương minh thân hình lấp lóe lại lui về tại chỗ kiếm thuật chi đạo ngay khi tiến thôi trong lúc đó phương minh tâm bên trong có hiểu ra đạo nhân này trong miệng là cặc văn vọng một mặt không thể tin t ư ở n g vẻ chậm rãi ngã xuống đất không còn khí tức sư minh bên cạnh đạo nhân bi phấn h ồ đ ạ nghị tiến lên phương minh vung kiếm thẳng tới mũi kiếm nổi lên ánh sáng đâm vào người này ngược Bất kỳ đạo pháp phòng ngự đều tự vô hiệu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 103, h ậ u chiêu, kiếm khí t ú n g hoành tam văn lý, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Phương Minh xoay người lại, đạn kiếm chứng minh, kiếm, anh kiếm. Cuối cùng đạo nhân há to mồm, hầu như không dám tin tưởng. Đây là sử dụng kiếm giả cảnh giới tối cao, đồ đại có thể một kiếm phá vạn pháp, luôn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới, hôm nay thật sự nhìn thấy. đạo nhân sợ vỡ mật nước, xoay người liền chạy, không ra vài bước, thân thể dừng lại, ngực có thêm một đoạn mũi kiếm, ngã xuống đất bỏ mình. Phương Minh rút về trường kiếm, nay anh kiếm cũng không phải nguyên bản, mà là dùng thần lực diễn biến mà thành. Lúc này quan bên trong đã bị hắn giết hết, vừa nay mấy lần động tác mau lẹ, mau lẹ cực kỳ, bên ngoài lại nghe không phải làm điểm tiếng vang. Phương Minh trước khi tiến vào thì có bố trí, nơi này coi như đánh cho long trời lở đất, cũng chuyện không đi ra ngoài. Bạch Vân Quan dọn dẹp sạch sẽ, tiếp đó chính là Hứa Trạch. Phương Minh nhìn Bạch Vân Quan phía sau, tự lẩm bẩm, nay Hứa Trạch nếu ở vào Bạch Vân Quan sau, lại cực khả năng thu nhận giúp đỡ Thanh Hư, quan hệ này e sợ không phải tín đồ đơn giản như vậy, hai trong lúc đó tất có mật đạo một loại. Phương Minh thần niệm quét qua, liền đến đến một ốc, n à y ốc cực kỳ chống chải, không nhiễm một hạt bụi, trung gian xếp đặt một tấm tiểu trác, vài món trà cụ, cộng thêm hai cái b ù đoàn, nhưng là tinh thất. Phương Minh đi tới trung gian. đem một cái chén trà xoay chuyển nửa vòng. ầm, máy móc tiếng vang lên, tiểu trắc tự động rời, hiện ra một con đường đến. quả là nơi này. Phương Minh không chậm trễ chút nào nhảy vào. hiện tại có nhân thân, lại đang bên trong tòa thành lớn, dùng thuật độ t h ổ nhưng là đại phí thần lực, không bằng trực tiếp đi vào. lối đi này không dài, Phương Minh đi rồi chốc lát, liền đến đầu. này dưới đáy, bệnh thấp rất nặng, Phương Minh thần niệm quét qua, nguyên lai lối ra là ở trong giếng. cũng thật là có tâm rồi. Trên tay sinh biến hóa, tựa hồ có sức hút, bám vào bám trên vách, như thằn lằn giống như bò đi ra. Nơi này, hẳn là hứa c h ạ c hậu viện, nhìn dáng dấp, hoang p h ế đã lâu. Phương Minh đánh giá một thoáng chu vi, nói: bóng người mấy lần lói lên, trong đêm đen, gần như biến mất không còn tâm hơi. Phương Minh đi rồi vài vòng, tùy ý bắt được cái nha hoàn, hỏi ra chủ nhà họ hứa vị trí, sử dụng tới thân thuận, để nha hoàn đem hắn mang đi. Chủ nhà họ hứa là cái Trung niên người khá là văn nhã khí, lúc này chính đang một chỗ đồng nhất lao đạo mật đàm. t r ư ở n g môn, ta đã truyền ra tin tức trong môn phái trợ giúp, không lâu liền đến. Tọa tại Trung niên người đối diện là một ông lão thiên phong đạo cốt, chính là Thanh hư. Thanh hư gật gù, lông mày nhăn lại, u ám giăng kín, nói như vậy. Còn chưa đủ, kiến nghiệp phòng giữ Thiên Xuân cũng là người của chúng ta, đây là bí ẩn vốn không muốn dùng. nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, ngươi ngày mai đi đến để hắn lưu ý, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất binh chấn áp. khí người trung niên hít vào một ngụm khí lạnh, sớm biết trong môn phái đối với kiến nghiệp thẩm thấu không nhỏ, không nghĩ tới liền phòng giữ đều là bạch vân q u n n g ư ờ i cứ như vậy, một khi sinh loạn, toàn bộ kiến nghiệp thành đều sẽ trực tiếp rơi vào sư môn trong tay. đây là cơ mật đại sự, hiện tại lại muốn trước tiên phát động quân cửa, thực sự có chút tiếc hận. người trung niên hỏi sư thúc cái kia thành hoàng thần. thật lợi hại như vậy, lại muốn vận dụng quân đội mới có thể để lên. đ ầ u chỉ như vậy, thanh hư cười khổ trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ vẻ. Cái tia thần tuy cấp độ trên chỉ có bán bộ chân nhân, nhưng pháp lực nhưng hùng hậu hùng vĩ đến khó mà tin nổi cảnh giới. Chúng ta kém xa tít tắp, càng có kỳ quái phép thuật có thể ngăn cách nguyên khí đất trời, còn có thể ngự sử hương hỏa nguyệt lực loại loại thần thông đều là chưa từng nghe thấy. Ngộ d i ệ t chân nhân đã ngã xuống tay. Ta tuy là chân nhân. cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn ầm người trung niên không đứng thẳng được muốn ngã sấp xuống miễn c ư ơ n g đỡ bàn mới đứng lại chuyện này chuyện này trường sinh cửu thị thọ hơn trăm năm chân nhân liền như thế không còn người trung niên trong lòng không biết là cái gì tư vị chỉ cảm thấy chính mình mấy chục năm gian khổ tu hành đều là vô dụng này định thần thanh hư chân nhân thấy sắc mặt người này lúc xanh lúc trắng sướng vui đau buồn chi tượng từng cái hiện lên biết người sư đ i ệ t này bị kích thích quá mức, có chút tâm ma, bấm quyết niệm nổi lên định thần chú. Theo chú Văn Thanh, người trung niên sắc mặt dần dần khôi phục lại yên lặng, chỉ là toàn không có chút máu. Đột nhiên, h o a một tiếng, phun ra khẩu h u y ế t đến, tinh thần hề hoại không ít, nhưng ánh mắt tỉnh lại, hành lễ nói, đa tạ sư thuốc cứu giúp. Không cần. Người đột nhiên nghe việc này, giao động tâm tình, cũng là kiếp số. Thanh hư lắc đầu một cái, nói, người trung niên cười khổ, lần này đạo hạnh lui bước không ít. hầu như tổn 5 năm, năm khổ công nhưng lúc này không lo nổi cái này hỏi người sư thúc kia này thành hoàng thần liền không thể ngăn chặn sao trong mắt mang theo vẻ ước ao sao như vậy này thần tuy hung uy ngập trời nhưng hạn chế cũng nhiều ta cùng n g d i ệ t cũng là đột nhiên không kiểm chuẩn bị đối với này thần giải quá ít mới sẽ t r ú n g kế nếu là ngươi thanh hòa sư thúc cũng ở cái kia không đến n ỗ i như vậy thanh hư nói kiên định đệ tử đạo tâm cái này cũng là lời nói thật Phương Minh lúc này đối phó hai cái chân nhân đều là toàn lực ứ n g phó, lại thêm một cái thần lực liền sắp không chống đỡ được nữa. Huống chi ta Bạch v â n Quan truyền thừa mấy trăm năm, sóng to gió lớn không biết trải qua bao nhiêu, có chí bảo t r ấ n bảo vệ khí vận, sao gãy ở đây? Thanh Hư còn nói Bạch v â n Kiếm, Bạch v â n Quan t r ấ n quan chi bảo chính là chủ công phạt uy lực hùng vĩ. Nếu là lần này Thanh Hư mang đến bảo vật này, cái kia bỏ chạy, nói không chắc phải là Phương Minh. Nói tới chỗ này. người trung niên sắc mặt hơi hoán, trong lòng vô cùng quyết tâm, nói: không sai, chúng ta bên trong có trí bảo bảo vệ, không đến nỗi tổn cùng căn cơ. lại có chút chần c h ờ nhưng hay là hỏi, cái kia, nô nam việc làm sao? một nói đến đây, bầu không khí b n g một tầng, người trung niên cả kinh, vội vàng hành lễ tạ tội, sư điệt lỗ mãng, không, chuyện không liên quan người. thanh hư chân nhân nói, lại lặng lẽ một lúc lâu, mới nói tiếp: ta ở trên đường, liền nhận ra được. Tiềm Long bay lên tư thế bị n g h ẹ n liên đối, Sơn m ô n số mệnh đều chịu liên lụy, nói vậy t â n An việc, tất bại. May mắn Tiềm Long chưa chết, trời phạt còn không đến mức hạ xuống, nhưng thế đó, nên đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, vẫn là tráng sĩ chặt tay, ta cũng có chút bất bí bất định. Người trung niên kinh hãi, thanh hư lời l ờ y nhưng là có từ bỏ lần này Tiềm Long đại thế ý tứ. đã như thế, không chỉ lúc trước tập trung vào, toàn bộ trôi theo nước, liền với hai vị chân nhân, đều sẽ đạo hạnh tổn thất lớn. Tuy không đến nỗi rơi xuống cấp độ, nhưng trong vòng mấy chục năm cũng đừng nghĩ khôi phục. Này đánh đổi quá mức trầm trọng. Trung niên con mắt một đỏ, âm thanh nhẹ n à o nói: chân nhân, thanh hư là hắn mạch này chân nhân, cùng trung niên này còn mang theo vài phần thân thích, người trung niên thừa nhỏ chính là do thanh hư chăm sóc, này tình cảm càng là không giống. Ai? Đương đốc thế gian tranh long vốn là chàng đánh cược, sớm lúc trước ta cùng ngươi thanh hòa sư thuốc định r a đại kế thì thì có chuẩn bị. Thanh Hư cười an ủi, ta lo lắng giả, vẫn là chúng ta đạo thống truyền thừa. Ngươi phải nhớ kỹ, coi như Bạch Vân Quan bị diệt môn, cũng không được vì bọn ta báo t h ủ càng không thể tự giận mình, làm mai danh nhận tích, tìm được anh tài mà giáo chi, yên lặng ẩn nút, tìm cơ hội khôi phục đạo thống. Trung niên nhân này cũng là chân truyền, nhưng trong môn phái không có bất kỳ ghi chép, chỉ có hai người biết được, gánh vác đạo thống truyền thừa trọng trách. n g ư ờ i như vậy, còn có mấy cái, đều là Bạch Vân Quan hậu triều, thế gian đạo môn. nhiều là như vậy. Lần này ta vốn không muốn đến đây, phòng ngừa bại lộ, chính là hiện tại cũng không thể ở thêm, ngày mai sẽ đi. sư thúc kính xin ở thêm mấy ngày, chất n h i nơi này thật là bí ẩn. Ta còn dặn dò phía dưới chuẩn bị chai điểm, đều là lao r a ngải khẩu vị. người trung niên mới nói được này. thanh hư chính là một tiếng quát lớn, vô liêm sỉ. người trung niên không rõ vì sao thanh hư nhưng là thay đổi sắc mặt, lời nói vừa vội vừa nhanh, cái kia thần đã tìm tới. Ngươi mau rời đi, mảnh này ra n g h i ệ p không muốn cũng được. Lời còn chưa dứt, thanh quang lấp l o e thanh hư bóng người, đ ã biến mất không còn t ă m hơi. Nhưng là biết lưu ở chỗ này, tất sẽ liên lụy sư đ i ệ t lập tức đào tẩu. Người sư điện này, phản có một chút hy vọng sống. Đúng là thật là nhạy cảm linh giác. Phương Minh than thở một tiếng, đuổi theo. Người trung niên đuổi theo ra, liền thấy không trung, hai bóng người, một đuổi một chạy, biến mất ở phía chân trời. Trời xanh phù hộ, sư thuốc thoát ly này khó. Người trung niên quay về bầu trời, yên lặng cầu k h ẩ n Nơi đây đã bại lộ, nhưng là không thể lại đợi, nhất định phải lập tức rời đi. Người trung niên trong lòng nghĩ, lập tức xuống, dặn dò người nhà thu thập kim ngân đổ tế nhuễn, y c ổ n g k ê n h dụng cụ đều vứt bỏ không muốn, chỉ đợi ngày mai thành cửa vừa mở ra, liền rời đi kiến n g h i ệ p mai danh nhận tích. Phương Minh tâm vô tạp niệm, theo thanh hư bất chi bất giác liền đến một chỗ quảng trường. Lúc này chính là đêm khuya, ít dấu chân người cùng xưa nay huyền ảo. thành mãnh liệt so sánh khiến cho người sợn cả tóc g á y phương minh n o ả n h mặt làm nơ g nhìn thanh hư lúc này lao đạo này cũng ngừng lại tôn thần hà tất như vậy đuổi sát không đông thanh hư âm thanh nghiêm nghị hỏi cái kia ngược lại muốn hỏi ngươi rồi phương minh ánh mắt treo tức tựa hồ nhìn thấu thanh hư nội tâm trước đây việc đều là hiểu lầm như tôn thần chịu buông tay ta bạch vân quan chắc chắn tiêu tan hiểm khích lúc trước thanh hư chân nhân âm thanh khẩn thiết ngự khí chân thành tỏa ra mạnh mẽ sức cuốn hút đây là một loại nào đó âm công pháp môn sao đúng là thú vị phương minh cảm thụ dưới cười nói ha ha đ i ê u trùng tiểu kế ngươi khó mà đến được nơi thanh nhã để tôn thần cười c h ê rồi thanh hư chân nhân sắc mặt không hề thay đổi phương minh chắp tay phía sau lặng lặng chờ thanh hư chân nhân cũng là bất động hiện trường lập tức rơi vào quỷ dị trong không khí theo thời gian trôi qua thanh hư chân nhân trong mắt dần dần hiện lên nghiêm nghị Ngươi là đang đợi những kia đồ tử đồ tôn sao? Không cần đợi thêm, bọn họ đã đến không được rồi. Phương Minh câu nói tiếp theo, chỉ để đánh vỡ thanh hư huyễn nghĩ. Nơi này là một châu thủ phủ, pháp luật nghiêm ngặt, đối phương Minh có hạn chế, thanh hư thân có đại cản chức quan, nhưng là không ngại, có thể coi là sân nhà. Như hơn nữa đồ tử đồ tôn, đặc biệt ba người kia chân truyền, đồng thời tạo thành đại trận, vẫn đúng là có thể cùng Phương Minh so sánh hơn thua, thậm chí giữ lấy ưu thế. cái này cũng là phương minh tại sao vừa bắt đầu liền động thủ giảm b ấ t cánh chim nguyên nhân ngươi thanh hư râu tóc đều dựng trước hắn đã có dự cảm không tốt hiện tại thấy rõ phương minh như vậy càng là khẳng định m á n g ta tử nhận lấy cái chết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1 0 t r sơn môn lưu thủ kiến nghiệp bạch vân quan đệ tử đều là trong môn phái tinh h u ệ đặc biệt dẫn đầu ba người đều có đạo sư tu vi là ngoại môn trưởng lão đức cao vọng trọng dựa theo bọn họ tu vi sớm là có thể xin trở về núi t i n h tu cầu được siêu thoát có thể vì môn phái đại nghiệp ba người này vẫn kiên trì tọa chấn thế t c không tiếc làm lỡ tu vi ba người này chết đi lại đối với bạch vân quan cũng là một cái đòn nghiêm trọng thanh hư sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị lúc này đã là sinh tử chi cục hơi có không may phải chết ở đây trong cơ thể pháp lực hào không bảo lưu đưa ra bình điệu lên phòng tuy là đêm đen phương minh thần nhãn cũng nhìn ra tầng mây tụ hối, thiên địa linh khí như là sóng lớn vọt tới. vướng, thanh hư chân nhân hai tay kết thành một cái kỳ dị dấu tay. n g h i ệ m chú nói huy hoàng thiên lôi, hợp đạo ta thật, lợi trinh thiên địa, ước bảo đảm trường sinh. mau, giữa bầu trời, hắc vân nằm dày đặc, trong lúc mơ hồ, có tiếng sấm nổ. lôi pháp, phương minh thất thanh. đối với người tu luyện tới nói, nhất là sợ hãi, chính là thiên địa lôi đình oai, tu đạo bên trong người, đạo hạnh cao thâm giả. thì có lôi pháp truyền xuống. Nay lôi pháp được x ư n g lấy tự tăng chân khí, hợp thiên địa chi tạo hóa, x ư n g là lôi đỉnh. Tuy rằng không sánh được trời phạt ra lông, nhưng ở các loại phép thuật bên trong cũng là uy lực to lớn nhất, hại người hại mình, không phải chân nhân không thể dùng. Hiện tại thanh hư dùng ra lôi pháp đã là quyết ý liều mạng. Thanh hư niệm chú kết tấn rất nhanh, không đợi phương minh phản ứng, liền chỉ tay phương minh, thép ngũ lôi chính pháp ra, s é tan. Hắc vân như bị xé rách, t ừ bên trong. Rồi ra một đạo trắng sáng i ả i l ụ a tiểu như kinh long, thẳng tắp hạ xuống. Phương Minh vẻ mặt trước nay chưa từng có t r ị n h trọng, xoay tay một cái, thành hoàng đại ấn hiện lên, quay về bầu trời lôi đỉnh, ấn xuống, ấn vàng ngang trời lấy ra, khí kim hoàng hội tụ thành làn sóng, hướng về lôi đỉnh phóng đi. Nay vẫn là Phương Minh tự lên cấp thành hoàng đến, lần đầu vận dụng đại ấn, uy thế bất phàm, thêm vào tống ngọc thắng rồi tiềm l o n g khí số tăng mạnh, liên đối, đối bản tôn giúp đỡ, cũng nước lên thì thuyền lên. lúc này ấn vàng so với trước uy lực đâu chỉ tăng gấp 10 lần ầm ấn vàng cùng lôi đình tiếp xúc b ù n g nổ ra một trận vàng lớn phương minh cùng thanh hư đều là sắc mặt một đỏ muốn thổ huyết kim khí cùng bạch quang không ngừng cuốn q u ý t dập tắt m ấ y hơi thở sau hai người đồng thời tiêu hao hầu như không còn càng là lưỡng bại cầu thương ấn vàng không còn nữa trước thần dị loạn s o à n g rất xuống phương minh tiếp được nhìn ấn vàng tuy rằng mặt ngoài ảm đạm may mắn chủ thể không tổn hại không khỏi trường t h ở một hơi thu vào trong cơ thể ôn dưỡng lần này lôi đỉnh chỉ là thanh hư lấy chân nhân thủ đoạn diễn biến mà thành so với chân chính thiên kiếp yếu đi đâu chỉ gấp 10 lần phương minh cảm nhận lôi pháp đối với nảy m ê n h ngông thiên đạo càng là có thêm một phần kính nể sẽ thanh hư thấy tiêu hao phát sinh lôi pháp đối với thành hoàng thần lại không bị t h ư ờ n g chút nào không khỏi thất thanh lúc này thanh hư chu vi từng tia từng tia trắng sáng ánh chớp hiện lên thỉnh thoảng có lôi bạo tiếng vang lên, thanh hư hơi đỏ mặt, phun ra khẩu huyết đến, nhưng là chịu vừa nãy lôi pháp phản vệ, phương minh thấy này, trái lại an tâm đến, này lôi pháp lợi hại, dĩ nhiên suýt chút nữa hủy ta ấn vàng, người thi thuật khả năng không tổn thương chút nào, này phản vệ, nhưng là hợp lý, không phải vậy, trước ngỗng d yeah, t sớm đã d ù n g thanh hư chịu lôi pháp phản vệ, khí tức càng là yếu ớt, hầu như rơi xuống cấp độ, lúc này lão đạo sát mặt giữ t ợ n coi như vạn kiếp bất phụ. vì đạo thống cũng cần kéo ngươi theo tóc rối bù trong mắt tỏa ra tàn nhẫn quang trực nhìn chăm chú phương minh c ắ n phá ngón tay kết ra ấn pháp nhất thời toàn thân huyết thống bành trướng n ổ i g â n xanh toàn bộ thân thể đều tựa hồ tăng một vòng cực kỳ khủng bố lại muốn vận dụng tổn thất lớn thuật sao phương minh trận địa sẵn sàng đón quân địch hướng đột nhiên tự thanh hư trên người l ỗ chân lông không ngừng dũng ra máu đem đạo bảo nhuộn đỏ tựa hồ cả người đều là ngâm ở máu tươi bên trong đơn giản là như Tula mau thanh hư hô to một tiếng tinh lực lan tràn cả người hóa thành màu máu cầu vồng bán mạnh mà ra mấy như chớp giật biến mất ở phía chân trời dĩ nhiên dĩ nhiên chạy Phương Minh còn có chút không dám tin tưởng thanh hư đường đường chân nhân lại là Bạch Vân Quan trưởng môn mới vừa rồi còn ở hùng h ồ n trần tử thể sống chết một trận chiến lại đột nhiên bỏ chạy nay tương phản to lớn để Phương Minh có chút phản ứng không ha ha dám lừa gạt bản tôn, phương minh giận quá mà cười. nay huyết đ ộ n phương pháp cực kỳ bất phàm, nhưng phản phệ cũng tất nặng nề. g h thanh hư trước liền chịu lôi đình chi tổn, hiện tại thương càng thêm thương, có thể bảo vệ cái mạng nên vui mừng. gần đủ rồi, phương minh k h o ẹ miệng hiện ra một nụ cười thần bí. hắn hết lần này tới lần khác đem thanh hư đẩy vào tuyệt cảnh, hiện tại thanh hư kiệt sức, bị thương nặng, chỉ có trở về sơn môn một con đường đi. bạch vân quan tổng đàn thần bí đến cực điểm, phương minh mười mấy năm qua. nhiều mặt tìm hiểu đều không có một chút nào tin tức, tựa hồ không tồn tại ở thế gian. hiện tại, rốt cục muốn vạch trần khăn che mặt. hiện tại nên giải quyết Dương Vân việc. Phương Minh tâm thần hơi động, liền đến đến Dương Vân thân thể trong óc một nơi. người chi biển ý thức ảo diệu vô cùng, có hư có thực, này Dương Vân biển ý thức nhưng là một chỗ trạch viện, có chút cũ nát, xem ra là nhà hắn nhà cũ. xin chào tôn thần. Dương Vân đi ra, r ụ t r è hành lễ. lúc này Phương Minh khôi phục diện mạo thật sự. thể như lưu ly bên ngoài quăng diễm thẳng tới mấy trượng nhất cử nhất động đều tỏa ra vô cùng uy nghiêm nếu không là còn chút thu lại dương vân liền gần người đều không làm được ta chiếm ngươi thân thể có thể có không phục phương minh cười nhạt hỏi không dám không dám phương minh vì thế hầu như để dương vân ngẹt thở lúc này liên thanh nói này là nhân chi thường tình có gì phải sợ phương minh an ủi nói b ả n t ô n việc đã xong xuôi hôm nay liền đem thân thể này đưa về cùng ngươi đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, dương vân đại hỉ liên tục lễ bái. dù sao nhìn người khác chiếm lấy thân thể, tự nhiên e ngại không nớt. hiện tại được nghe phải đem thân thể trả, chịu không nổi niềm vui. h ừ g người chi thân thể vốn là chỉ có một năm dương thọ, nhưng hiện tại cho ta thần lực t ầ m bổ, kéo dài tuổi thọ cũng có thể đến, cũng không tính bạch lo lắng sợ hãi một hồi. phương minh mỉm cười còn nói ra tin vui. a, dương vân h a to mồm. nghe tới chỉ có một n ă m dương thọ thì nội tâm của hắn tự nhiên kinh hoàng không nớt. Dù sao người trong nhà chuyện nhà mình, hắn đối với thân thể cũng có chút hiểu biết, có thể coi là bách bệnh quấn quanh người, coi như bất cứ lúc nào từ trần cũng là khả năng. Bây giờ nghe đến Phương Minh vì hắn dịch kinh t ẩ y t ủ y kéo dài tuổi thọ, không khỏi bái xuống đa tạ đại nhân, kính xin ban xuống tiên gọi, v ã n sinh sau tất ngày đêm cung phụng. Lúc này nữ g khí nhưng là nhiều hơn mấy phần chân tâm, dùng một ngày thân thể đổi lấy tuổi thọ. t ấ t nhiên là chiếm lợi lớn. Bản tôn tiên gọi thành hoàng chính là trời sinh thần linh. Ngươi có thể khắc bản tôn tiên gọi, ngày đêm t i t r à o bản tôn thì sẽ hạ xuống phúc phận bảo hộ cho ngươi. ở k i ế n nghiệp xếp vào một con cửa cũng sao cũng được. v ã n sinh ghi nhớ. Dương Vân mau mau nhớ kỹ. đột nhiên mắt tối sầm lại, lại bình tĩnh lại thì đã đến một chỗ quảng trường. gió đêm thổi qua trên người phát lạnh. Dương Vân sờ sờ tay chân trở về thân thể vui mừng k h ô n xiết. vội vã b i xuống đa tạ thành hoàng thần đa tạ thành hoàng thần lúc này phương minh đã ra kiến nghiệp thành trước hắn ở thanh hư trên người ám g i n lận hiện tại chỉ cần đi theo dấu ấn một đường liền có thể tìm được bạch vân s ơ â n muôn ồ lại là nơi này phương bên ngoài mang kinh ngạc căn cứ dấu ấn biểu hiện thanh hư bản không chạy xa liền rơi vào kiến nghiệp ngoại thành một chỗ bên trong dãy núi phương minh tới chỗ này liền thấy rõ một chỗ nho nhỏ mê trận có mê tung hiệu quả tựa hồ chỉ là n h ằ m vào phạm nhân lại đi vào cây cỏ xanh miết hiện ra một tòa tiểu đạo c u n nhỏ phương minh thần niệm quét qua trong này chỉ có mấy cái đạo sĩ tuy là chân tu nhưng cũng nhiều ở đạo sĩ pháp sư một cấp trong cơ thể pháp môn đúng là bạch vân quan vết tích phương minh cảm ứng thần lực dấu ấn thanh hư chỉ là ở nho nhỏ này dừng lại liền thâm nhập thâm sơn hảo tâm kế phương minh than thở nói đầu tiên đem sơn môn bố ở kiến nghiệp phụ cận chính là can đảm c ẩ n trọng có thể làm việc người khác không thể, làm người không vì là những người khác vạn vạn không nghĩ tới, bạch vân quan lại liền đem sân môn ẩn dấu ở kiến nghiệp ngoài thành, sau đó lại cố bày nghi trận, dùng này đạo quán nhỏ hiểm hộ, coi như có tu sĩ đánh b ậ y đánh b ạ n nơi này cũng chỉ có thể cho rằng là bạch vân quan một chỗ tiểu phân quan, nay bạch vân quan vì là che dấu sân môn, thực sự là để tâm phương minh theo dấu ấ n dần dần thâm nhập sân mạch, dọc theo đường đi cây cối che trời. Bách Thảo ung tùm, lại còn có một loại bồi hồi. Những này, e sợ cũng là Bạch Vân quan đặc biệt bố trí, lên che giấu hiệu quả. Phương Minh liều mạng, chỉ chế thần lực dấu ấn, một đường nộ sơn qua sơn, nộ hà qua sông, tính toán tiến lên trăm giảm, rốt cục tới một chỗ. Nơi này hưởng thụ xương trắng v â n quanh, nhìn không rõ ràng. Phương Minh vận lên thần thông, nhưng có thể mơ hồ thấy rõ, một tòa xanh b i ế c ngọn núi, nạo nghệ đứng thẳng, trung gian còn có bóng người lấp l o e Bạch Vân Sơn môn. chính là chỗ này rồi, phương minh khẳng định nói. nếu đến rồi, nên lên tiếng chào hỏi. phương minh hơi suy nghĩ, phía sau thiên luân hiện lên, quang diễm sáng tỏ, h ồ n g hoàng khí hội tụ, nương tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, phủ ở sau lưng, đưa tay v ỗ một cái, sau lưng cự trường, theo phương minh động tác, mạnh mẽ đánh về xương trắng. ầm, trên đất chấn động mạnh, xương trắng bị cự trường đập tan, hiện ra mặt sau bạch vân sơn m ô n thái, ai dám ở bạch vân quan trước ngang ngược. trước s ơ n môn kim quang lói lên xuất hiện 18 đại hán đều người mặc giáp vàng người cầm đầu đi ra thét đây là hộ pháp thần tướng trước ngọc hành dùng qua nhưng những này e sợ đều là dùng ác quỷ tạo thành bảo lưu trước người hung uy ngọc hành trước thần tướng dùng chính là ác quỷ này khác biệt nhưng lớn rồi này sơn môn hộ pháp chỉ sợ là bạch vân quan mấy trăm năm tích lũy mới đến cha cha 18 cái ác quỷ tác phẩm không nhỏ phương minh có chút động lòng những người này Như bắt nghiên cứu, không chỉ có thể tra tìm đạo môn hộ pháp bí mật, càng là có thêm mười mấy vũ lực hơn người thủ hạ. Cự trường lần thứ hai phát động, h ồ n g hoàng khí q u â n quanh, lại muốn đem này 18 cái giáp vàng thần tướng một thể nắm bắt, lớn mật, giáp vàng đầu lĩnh quát lớn, giết 18 cái sơn môn hộ pháp đều là rút đao ra, kết thành đại trận, hướng về cự trường chém tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1 0 t r n h Bạch Vân Kiếm trận pháp này. tựa hồ có hợp lực hiệu quả, 18 t h ầ n tướng ánh đao hội tụ thành một luồng, chém vào cự trường trung tâm, phát sinh tê hy liên hưởng, cự trường không chống đỡ nổi, từ trung gian bị phá tan, tán thành mây khói. quả nhiên bất phàm. phương minh trong mắt sáng c h o a n g không núc ních h chút nào, trái lại càng thêm b c t tiết. hai tay ấn nhẹ, trong thiên địa, mục nhiên hiện ra một nguồn sức mạnh, áp bức đối diện thần tướng. đầu linh cả kinh, thét kẻ địch lợi hại, kết h u y ệ n vũ trận, chỉ huy thuộc hạ biến ảo phương vị. khí tức liên kết, phủ văn thoáng hiện, thành mai r ù a hình, mơ hồ có vết rách nhưng cực kỳ kiên cố, chống đối phương Minh áp bước. Ừ, không sai, không sai. Xem ra Bạch Vân Quan ở các ngươi trên phí không ít tâm lực. Phương Minh gật đầu, lại là hơi động trong hư không, cự trưởng lần thứ hai hiện lên, ước chừng mười mấy hoặc quyền hoặc trưởng kết thành dấu tay, tán phát ra sóng chấn động, liền để d á p vàng thủ lĩnh s ắ c mặt đại biến. Đi! Phương Minh thét. Cự trường rồn d ậ p mang theo sức gió v và a vào huyện Vũ Trận phát sinh dung trời vang lớn. Bàn tay lớn này c u ồ n cuộn không ngừng, coi như bị công pha sau cũng sẽ rất nhanh sinh thành. Lần thứ hai đánh tới, giáp vàng thủ lĩnh dùng không ít kế sách đều là không cách nào. â m ầm tiếng không ngừng, mai rùa phù văn ở cự trường dưới dần dần đ ả m đạo. Cuối cùng nổ lớn mở tung. Không thể, giáp vàng thần sẽ không thể tin tưởng mà nhìn, con mắt hầu như muốn trường đi ra chờ 18 người liên thủ. bày xuống p h ò n g ngự có thể chống đối chân nhân không ngờ phương minh mấy lần liền công liền phá bản tôn xem các ngươi có chút vũ dũng không bằng theo ta đi giữ nhà hộ viện cũng được phương minh cười nhạt gia tăng thần lực cự t r ư ở n g toàn bộ hóa thành màu vàng che ngập bầu trời đè xuống giết giáp vàng thần tướng dẫn dắt chúng vệ sĩ múa đao khẳng kích lần này ánh đao chém vào cự t r ư ở n g trên chỉ là khẽ động lưu lại một đạo vết đau liền tự mình nứt ra cự t r ư ở n g mặt ngoài kim quang lấp lóe, nhưng là nhanh chóng tu bổ vết thương, khôi phục một tân. Đại trường đánh ra mà xuống, giáp vàng thần tướng tuy có áo giáp, nhưng cũng bị ép trên đất, hình thể tán loạn, sắp không chống đỡ được nữa. Phương Minh nở nụ cười, cự trưởng chụp tới, đem mất đi sức chống cự mấy cái thần tướng mò lên, dần dần thu nhỏ lại, trở thành màu vàng viên đạn giáng r ấ p bay vào Phương Minh ống tay, biến mất không còn t ă m hơi. Đáng ghét, các huynh đệ với hắn liều mạng, giáp vàng thủ lĩnh gầm thét lên. liền muốn s ô n g lên, n à y linh trí lại tựa hồ như đang luyện chế thì động tay động chân, có chút không biết tiến t h ố i Phương Minh nhàn nhạt lời bình. Những này thần tướng thấy rõ song phương t r ê n h lệnh, không tự thoát thân, nhưng chỉ biết xính nhất thời tinh lực chi dũng, tất là bị lao thần trí ký ức, chỉ biết tự thân trước thủ, mới có thể phân đấu quên mình. Nếu là giải tán lập tức, Phương Minh muốn một lưới bắt hết, nhưng là có chút phiền phức, hiện tại gãi đúng chỗ n g ứ a m à u vàng bàn tay khổng lồ không ngừng bay ra, nắm lấy từng thần tướng. Phong ấn thành viên châu, thu vào ống tay. Không lâu lắm, trước sơn muôn hộ pháp thần tướng cũng chỉ còn lại đầu lĩnh một người. Những này thần tướng, mặc dù có chút ngu dại, nhưng đem ra chống cửa cũng khá. Ta thành hoàng pháp vực, đang cần cái này, vừa vặn bắt bọn họ nghiên cứu sau đó cho chống cửa. Phương Minh sờ sờ cảm, nhàn nhạt nghĩ, trong tay không chút nào chậm, bàn tay khổng lồ ngang trời, đem cuối cùng giáp vàng thủ lĩnh bát hóa thành kim hoàn, mơ hồ so với cái khác đồng loại lớn hơn một vòng. Ừng. n à y thủ linh phẩm tương tốt nhất, xem ra trước cũng tất là ác quỷ bên trong h à o kiện, gần với quỷ vương. Phương Minh đánh giá trong tay kim hoàn, rất là thỏa mãn, đánh giá rằng. Tạ Tử. Lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, Bạch Vân Quan lúc này, rốt cục làm ra phản ứng. Một đại hán, bên hung khóa hồ lô màu đỏ, vừa ra tới, liền thấy rõ Phương Minh đem giáp vàng hộ pháp bắt một màn, không khỏi muốn rách cả m ỹ mắt, thét. Những này sơn môn hộ pháp đều là Bạch Vân Quan mấy trăm năm tích lũy. Hiện tại bị một vong thành cẩm, coi như Bạch Vân Tổ sư phục sinh, đều muốn r ơ chân. Đại hán này chính là thanh hòa chân nhân, phía sau còn theo không ít đ ổ tử đ ộ tôn. Còn có một người sắc mặt vàng như nghệ, che kín nếp nhăn, tóc khô héo, hình tiêu mảnh r ẻ như bộ xương, dựa cả vào người bên ngoài sản phụ, m ớ i m i ễ n c cứng đ ứ n g trên người truyền đến dấu ấn g ọ n sóng, lại là thanh hư. Xem ra lần này triển khai huyết đ ộ n thuật, thật sự tổn thất lớn nguyên khí, địa bộ này không làm được muốn rơi xuống chân nhân cấp độ. Phương Minh ở thanh hư trên người chỉ là thoáng nhìn liền không thèm để ý, sự chú ý của hắn đều bị Thanh Hòa c h â n Nhân hấp dẫn tới, càng nói c h u ẩ n x á c là Thanh Hòa vận cầm trong tay. Nay Thanh Hòa c h â n Nhân trong tay nâng một thanh trường kiếm, không phải vàng không phải mộc, không biết là dùng chất liệu gì chế thành, không có vỏ kiếm, toàn thân hiện ra xanh nhạt vẻ, bên ngoài kim quang. Nay ngoại hình cung an xương huyện, bạch thủy quan bên trong cung phụng giống nhau như l ú c bạch vân kiếm. Phương Minh từng chữ từng chữ. gọi ra bạch vân quan chấn quan trí bảo tiên gọi này đương nhiên không phải bạch thủy quan bên trong hàng gái mà là bạch vân kiếm chính thể thảo phạt loại số mệnh ngáo vật bạch vân quan căn cơ có thể nói bạch vân quan uy danh có một nửa là dựa vào bảo vật này chống đỡ hiện tại phương minh giết n g c diệt thương thanh h ư g diệt đệ tử vô số đánh tới sơn môn thanh hòa bất đắc dĩ rốt cục mời ra này t r ấ n phái chi cơ bản tôn liền nói trước vì sao chỉ có này sơn môn hộ pháp chống đối hóa ra là vì tranh thủ thời gian mời ra trí bảo phương minh nhưng là rõ ràng vì sao lúc trước hắn cùng 18 t h ầ n tướng đánh nhau chết sống thì trên núi không có đúng lúc trợ giúp nguyên nhân thanh hoàng thần ngươi hiện nay lập tức thả ta thủ sơn thần tướng lại cung kính lui lại còn có thể giữ được tự thân không phải vậy thanh hỏa kiếm chỉ phương minh khuyên nhủ nói nay tư thái lấy thanh hỏa tính tình tới nói hầu như khó mà tin nổi kẻ địch đều đánh tới sân môn lại chỉ là yêu cầu đối phương rời đi thực là mất hết mặt mũi đệ tử bên trong dối loạn tương mừng thanh hư môi khẽ nhúc đ í c h vẫn là không nói gì hắn cũng biết thanh hòa lo lắng bạch vân này kiếm tuy rằng uy lực cực cường ự c c nhưng mỗi lần thôi thúc đều cần đại hào pháp lực chính là chân nhân thân thể cũng không thể liên tiếp sử dụng huống chi vạn nhất này thành hoàng l i ề u mạng phản kích đối với bạch vân kiếm tạo thành tổn thương cái kia sau lấy cái gì uy hiếp các phái bạch vân quan trải qua tai nạn này đã là thực lực tổn thất lớn lại truyền ra việc này chỉ sợ diệt môn kỳ hạn không xa đến lúc đó Thanh hư cùng thanh hòa chính là môn phái tội nhân. Bởi vì có nảy lo lắng, thanh hòa tuy rằng tính khí nóng nảy, vẫn là cắn răng để phương minh rời đi. Tận lực bảo toàn sức mạnh. Trong này các loại, phương minh chỉ là vừa nghĩ, cũng đoán được một, hai, nhưng cũng chậm rãi lắc đầu. Bản tôn lần này đến đây, chính là vì kiến thức bạch vân kiếm vi năng, lại sao đi đây? Một tiếng cử tuyệt thanh hòa đề nghị. Được, được, được. Bạch vân kiếm giới cũng không biết có bao nhiêu vong hồn. Hôm nay liền thêm nữa một thần. Thanh Hòa Vương v ắ n trả lời, liền biết chuyện hôm nay không cách nào dễ dàng, là một mất một còn chi cục. Lạnh Dọn g nói rằng, đưa tay ở Bạch Vân Kiếm trên một vệt. Bạch Vân Kiếm hí giải, bước ra ánh sáng màu xanh đến, dĩ nhiên bỗng dưng giải ra ba thước, thân kiếm toàn thân bị ánh sáng màu xanh bao vây, mắt trần có thể thấy, hóa thành một thanh màu xanh quanh kiếm. Không bố vì thế, một thoáng dáng lâm đến trong sân, liền ngay cả Thanh Hòa phía sau đệ tử đều không chịu nổi. dồn dập lui lại để chống một đại khối đất trống nay vì thế đối phương minh càng rõ ràng hơn phương minh trên người bảo phục không gió mà bay bay phân p h ậ t bạch vân này kiếm quả không hổ là thảo phạt loại số mệnh trí bảo uy năng ngập trời phương minh sắc vô hỉ vô bi lợi bình nói người này sao bình tĩnh như vậy lẽ nào có hậu chiêu thanh hỏa trong lòng nghĩ không được thanh hư nhưng là nghĩ tới điều gì dây dùa nói sư đệ cẩn thận hắn có Phương Minh lật bàn tay một cái, xuất hiện một viên màu xanh. Đáng tiếc, số mệnh trí bảo, bản tôn tựa hồ cũng có đây. Thái Bình ấn nhận được Bạch Vân Kiếm kích thích, Đông Dương hiện lên, tỏa ra từng trận màu xanh sóng gợn, Tựa hồ muốn cùng Bạch Vân Kiếm quyết tranh hơn thua. Thanh Hòa sắc mặt nghiêm nghị cực điểm, chậm rãi nói: Tôn thần Thái Bình ấn, nhưng là chiếm được Thái thượng đạo thánh nữ Tô Hà, không sai. Hôm nay chính Ngâm n g h ĩ a cẩn thận, hai người mạnh yếu. Phương Minh mỉm cười. nếu biết đối phương sơn môn có bạch vân kiếm chân áp khí số, phương minh trước khi tới liền từ tống ngọc nơi đó lấy thái bình ấn dự phòng bất chắc, tống ngọc đã đánh bại tiềm long, tự thân long khí trưởng thành nhất thời thoát ly thái bình ấn cũng có thể sinh tồn, phương minh tâm bên trong cũng có để phân thần trải qua mưa gió, không muốn nhờ cậy trí bảo che chở tâm ý. lúc này hai phe số mệnh trí bảo tranh đấu trong hư không thanh khí phun trào lẫn nhau dây dưa tiêu hao mang theo uy năng, liền chân nhân đều không muốn tới gần. Bạch Vân Quan đệ tử, nơi nào thấy rõ bực này kỳ cảnh, con mắt trừng trừng, hầu như lồi ra đến. c h ậ n có mấy cái, áp sát quá gần, đều bị dư âm đánh bay, máu tươi trực phun. Đoan người ở n ào, lại đã rời xa một khoảng cách. Lúc này giữa trường, chỉ có thanh các loại phương minh lẫn nhau đối diện. Thanh Hư cách đến hơi gần, nhìn Thanh Hòa, trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Uống. Thanh Hòa chân nhân trước tiên phát động, phất lên Bạch Vân kiếm, chính là một chém. Thử rồi. Theo bạch vân kiếm cắt xuống, trong hư không đột nhiên có thêm một đạo hơn 10 trượng trường ánh kiếm màu xanh chém về phía phương minh. Phương minh vẻ mặt nghiêm túc, ở thái bình in lại một vệt. Thái bình ấn ánh sáng màu xanh bùng lên, hiện ra một thanh màu xanh lan á ắ p bên trên mơ hồ có long khí xoay quanh, uy nghiêm bất phàm, cùng ánh kiếm bính cùng nhau. ầm, một tiếng nổ vang, thổ địa lăn lộn, lộ ra thảm cỏ. xa xa bạch vân đệ tử đều bị chấn động ngã xuống đất, vỡ đầu chảy máu, vô cùng chật vật. đợi đến đứng dậy, thì có người hô to, sơn, sơn môn, mọi người cả kinh nhìn về phía sơn môn vị trí, khí chỉ thấy trước kia sơn môn nơi đã hoàn toàn biến mất không gặp, trực dư một cái hô to xuất hiện ở trên. Vừa nãy dư âm dĩ nhiên đem bạch vân sơn môn toàn bộ xóa đi. Thanh hỏa sư thúc đây, có đệ tử ê i mọi người cả kinh đi tới hô to biên giới, liền thấy rõ thanh hỏa sắc mặt đỏ chót, cầm kiếm cùng phương minh đối lập. Bạch Vân Kiếm cùng Thái Bình ấ n các hiện dị tượng chiếm nửa bầu trời lẫn nhau đánh nhau chết sống thanh khí quét ngang mang theo dư âm tỏa ra to lớn lực phá hoại đem mặt đất từng tầng từng tầng lột bỏ thấy tình hình này chúng đệ tử lòng bàn tay đều là b ó p một cái mồ hôi lạnh trong sân tâm Phương Minh cười dài Bạch Vân Kiếm uy năng quả nhiên không tầm thường nhưng đáng tiếc nhờ và không phải người thân lực trong cơ thể không hề bảo lưu mà tràn vào Thái Bình ấ n bên trong đã là dùng tới toàn lực lúc này. chúng đệ tử liền nhìn ra một vòng màu đỏ thâm đại nhật tự phương minh phía sau bay lên nay đại nhật trong h ồ ngoại n g kim bên ngoài quang diễm nóng rực cực kỳ nay không phải linh nhãn nhìn thấy mà là trực tiếp xuất hiện ở dương thế mắt thường p h à m t h a i cũng có thể thấy rõ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 106, b ư ớ bức bách theo đại nhật hiện lên phương minh chu vi h ồ n g hoàng khí đại thịnh tụ thành quang diễm tụ hợp vào thái bình ấn bên trong toàn bộ thái bình ấn đều là chấn động, toàn thân xanh đậm long lanh, mặt ngoài ánh sáng di động, hầu như muốn chảy ra nước. Màu xanh l ọ n g che hơi đổi, thanh khí từng tia từng tia hội tụ, nương theo tiếng rồng ngâm hổ gầm, màu xanh làn sóng bao phủ, đánh vào bạch vân kiếm trên. Thanh hỏa chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh tự trong tay truyền đến, không cầm nổi, bạch vân kiếm tuột tay bay ra. Sau đó, ánh sáng màu xanh bắn trúng thanh hỏa ngực, chỉ nghe nặng nề tiếng gãy xương truyền đến, thanh hỏa bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, sau khi hạ xuống. máu chảy như suối ra, không lâu lắm, vết máu hội tụ thành một mảnh, kinh người đập vào mắt. sư t h ú c bạch vân đệ tử hô quát, liền muốn tiến lên. phương minh khi tay ép một chút, thanh khí bao phủ, xông vào trước nhất một loạt bạch vân đệ tử dồn dập bay khỏi, ngã xuống đất không nổi, thổ huyết không thôi. càng lấy một thân một người, áp chế ngô châu truyền thừa trăm năm đại phái, hạt gạo ánh sáng, cũng dám cùng nhật n g u y ệ t tranh huy. l ê n h lạnh âm thanh, như từ cựu thiên hạ xuống. theo lời nói. các vị bạch vân đệ tử đều cảm giác một luồng trước nay chưa từng có khủng bố kéo tới, nương theo quyền sinh quyền sát trong tay uy nghiêm. áp lực này nặng trinh trịch, không khỏi nửa quỳ trên đất, hướng về phương minh cúi đầu, có cương cường đều là sắc mặt đỏ lên, xấu hổ muốn chết. bạch vân quan 500 năm cương nghiệp liền muốn bị hủy bởi người cắt tay. đáng tiếc, đáng tiếc. phương minh tuy ở tiết hận nhưng trong giọng nói ý đổi tận g i ế t tuyệt liền biểu lộ mà ra. chu vi nhiệt độ tựa hồ một thoáng hạ xuống băng điểm. lạnh lẹo băng hàn sát ý hiện lên bạch vân đệ tử cả kinh hiện tại hai vị chân nhân đều là trọng thương bạch vân kiếm cũng không địch lại đối phương cái kia một khi đối phương tàn nhẫn hạ sát thủ bạch vân quan hôm nay thật sự liền muốn hủy ở phương minh trên tay đạo thống đoạn tuyệt nguy cơ dường như mây đen hiện lên ở này trăm năm cổ phái bầu trời phương minh mặt không hề cảm xúc nhìn dưới đ á y chúng sinh hiện ra bi ai phẫn nộ sợ hãi tỉnh thậm chí còn có đệ tử nội tâm sinh ra âm u tâm tư muốn bán đi sư m ô n cầu được sinh tồn nhất thiết â n ái hội vô thường nan đắc cử sinh thế đa huy c ụ mệnh nguy vu thần lộ do á i cố sinh ưu do á i cố sinh p h ố nhược ly vu á i giả vô ưu diệt vô p h ố đột nhiên nhớ tới kiếp trước Phật giáo kệ ngữ nơi này yêu chính là cảm tình sợ hãi là cảm tình sầu lo là cảm tình diễn đưa đến á i tình tình bạn các loại đều là cảm tình Phương Minh Tây niệm thanh t i mỉm cười thân là thần linh, không nhất định phải vứt bỏ cảm tình. không phải vậy, cùng c h í năng máy vi tính khác nhau ở chỗ nào? có yêu, có theo đuổi mới là phát triển nguyên động lực. nếu thật sự vô dục vô cầu, còn muốn trường sinh làm gì? nhưng lúc này, phương minh nhảy ra vòng tròn, quan sát chúng sinh bách thái, cũng có khác lĩnh ngộ. thần linh tuy rằng có tình, nhưng cũng cần học được nhảy ra, như ở cùng ngoại, quan sát bên trong, liền có sự khác biệt ý nghĩ. ra vào trong lúc đó, mới thấy thật trí tuệ. lúc này, phương minh đã biết tự thân đi tới trên đường, lại đi một khối bụi gai. sau khi trở về, liền có thể lên cấp chính lục phẩm, tất là không thai không kiếp. tuy rằng nộ, nhưng đang chết, vẫn không thể buông tha. phương minh vung tay lên, thanh khí hội tụ, liền muốn động thủ. các hạ, chậm chậm. suy yếu âm thanh truyền đến, phương minh nhìn sang, thanh hư chân nhân quần áo lam lũ, thấy như ăn mày, nhưng trong mắt sáng sủa, trong tay nắm một vật, chính là bạch vân kiếm. làm sao? Ngươi còn muốn ngăn trở bản tôn? Thanh hòa trước, trạng thái hoàn hảo, còn không địch lại. Ngươi có thương tích tại người, liền không muốn tự dứt lấy nục nhã. Phương Minh dừng dưới, mới nói tiếp: hẳn là có cái gì rựa rỡ lắm. k h ắ c cục. Thanh Hư chân nhân che miệng ho khan một trận, trong tay thấy hồng, thỉnh thoảng nói: luận pháp lực, lão, l a o đạo tự nhiên kém xa tôn thần. Nhưng tôn thần cũng biết, ta bạch vân quan tổ sư có cảm thấy sự vô thường, cho ta các loại bất hiếu hậu bối để lại cuối cùng thủ đoạn. lão đạo linh chức trưởng môn thì hang hái lập lời thề đem ta bạch vân đạo thống phát dương quang đại không nghĩ tới nhưng là vận dụng phương pháp này thanh hư tự trong lòng lấy ra một vật dáng dấp thật là cổ điển trung gian có cái c h ữ a chuyện là cái lệnh tự trường giáo lệnh bài dưới đáy bạch vân đệ tử kinh tiêu thành tiếng thanh hư sắc mặt hiện ra một t i a không bình thường n g n g hồng đem lệnh bài trưởng môn hướng về bạch vân kiếm trên v ỗ một cái ánh sáng chói mắt tựa hồ xúc động cái gì cơ quan bạch vân kiếm lần thứ hai hiện lên ánh sáng không ngừng p h ụ t ra hút vào, có bạo ngược cảm giác. Từ lúc thanh hư nói chuyện thời gian, phương minh liền muốn động thủ, làm sao lúc này thanh hòa kéo trọng thương thân, che ở thanh hư trước người phòng bị, đột phá không dễ. Giang giác, bạch vân kiếm thân lại bắt đầu d i n nước, hiện ra vết rách, ánh sáng màu xanh tăng vọt. Phương minh ở trong coi u minh, liền cảm thấy một luồn g nguy hiểm to lớn lân cận, này nguy hiểm chi lớn, lại có thể đến phương minh vào chỗ chết. Tâm niệm cấp chuyển, liền la thất thanh, ngươi. Ngươi lại muốn tự bạo Bạch Vân Kiếm. Bạch Vân Kiếm chính là số mệnh trí bảo, trước thất lợi chính là thanh hòa pháp lực thần thông không kiểm phương minh nguyên cớ, không phải chiến chi tội. v y năng phương minh hiện tại vẫn là kiên g kỵ bà p h ầ n Hướng chi trí bảo tự bạo cùng với bình thường uy năng, căn bản là hai chuyện khác nhau. Dựa vào Bạch Vân Kiếm uy năng, một khi tự bạo ra, cái kia phương minh thanh hư thanh hòa còn có chu vi đệ tử, có một cái toán một cái, đều là chắc chắn phải chết. t h ậ m chí. liên với cả tòa bạch vân sơn đều sẽ bị tiêu diệt từ thế gian xóa đi. đây là triệt để đồng quy vu tận phương pháp. chu vi bạch vân đệ tử đều là ổn à o sư thúc cân nhắc. thanh hư cười khổ. hôm nay đúng là bị bức ép đến tuyệt cảnh. đồng thời bạch vân kiếm một bạo, bạch vân quan lập tức diệt môn. coi như bên ngoài còn có chút đệ tử, không còn trí bảo chấn áp khí số, chỉ có thể lưu lạc vì là môn phái nhỏ tán tu nhất lưu, trừ phi ngày sau có cơ duyên lớn, bằng không. Bạch Vân Quan là có thể ở đại cảnh tu đạo giới xóa tên. Thanh vây tay bên trong một trận, nhìn Phương Minh, làm sao? Chỉ cần tôn thần rời đi, chúng ta việc xóa bỏ, không tới hẳn phải chết cảnh giới. Thanh Hư cũng không muốn vận dụng phương pháp này. Lúc này, toàn trường ánh mắt đều hội tụ ở Phương Minh trên người. Thật quyết đoán. Long đ ộ c á c Phương Minh đứng thẳng một lúc lâu, mới v ô tay than thở. Không biết nói chính là Bạch Vân Tổ sư, vẫn là Thanh Hư đạo nhân. Nếu ngươi có này quyết tâm. chỉ phải đáp ứng bản tôn một chuyện, bản tôn liền lập tức tối h lui. Phương Minh trầm giọng nói, không biết là chuyện gì. Thanh Hư chân nhân trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, hỏi, này tranh long việc là ngươi chờ tính toán trước, bản tôn mới bị ép ứng chiến. Việc đã đến nước này cũng không có gì để nói nhiều, chỉ cần người này tại chỗ tự sát, bản tôn liền thả bọn ngươi một con ngựa, rời đi Bạch Vân Sơn. Phương Minh tay chỉ tay, chính là Thanh h ỏ a chân nhân. Vọng tưởng, cầu t ậ c ta cùng ngươi liều mạng. Chu Vi đệ tử, rồn d ậ p cổ vũ, có mấy người liền phát sinh ánh sáng, g i ế t hướng về Phương Minh. Phương Minh cười gằn, vai cố màu vàng c ổ sáng bắn phá, đem cái kia đánh lén mấy người đánh thành bọt máu, máu tươi tung tóe. Nay đấm máu cảnh tượng, nhất thời kinh sợ mọi người. Bạch Vân đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đều đưa mắt chuyển hướng hai vị chân nhân. Thanh Hư cùng Thanh h ò a lúc này trái lại rơi vào quỷ dị trong trầm mặc, khắc k h phục tính toán việc. đều là lao đạo làm chủ, tôn thần rất giống tìm l ộ n người. Thanh hư l o m khom thân thể, ho khan nửa ngày, nói: bản tôn nói một không hai, chính là muốn được này tính mạng người, mới bằng lòng bỏ qua. Phương Minh cười gằn, lại mặt hiện lên tàn nhẫn sắc, không phải vậy. Coi như ngươi tự bạo bạch Vân kiếm, bản tôn liều mạng Thái Bình ấ n không muốn, luôn có một chút hy vọng sống, đến lúc đó phải giết tận ngươi Bạch Vân nói mạnh. Ngươi. Thanh hư sắc mặt t ử n g hồng, một kích động, lại phun ra ngụm máu tươi. Phương Minh sở dĩ muốn thanh hòa chân nhân tự vẫn tạ tội, tự nhiên có nguyên nhân. Thanh hư chân nhân thân có trọng thương, trong vòng mấy chục năm đừng nghĩ hồi phục. Thanh hòa vừa nãy chịu đựng vết thương, nhưng là có thể rất nhanh khôi phục, không thể lưu hán. Lại nói, Thanh hư đạo nhân giỏi về ẩn nhẫn, mình coi như bức tử thanh hòa, vì môn phái cơ nghiệp cũng chỉ có thể cắn răng nịnh t h ô n không tới chuẩn bị vạn toàn, không sẽ động thủ. Mà thanh hòa không giống, ý đại hán này tính tình, Phương Minh ngược giết sư m i n h tất vứt bỏ hết thảy. Cùng Phương Minh không chết không thôi, này liền có chút phiền phức, vẫn là câu nói kia, thiện n g h dạ, có thể lừa gạt nhất vậy. Huống chi, thanh hòa chân nhân tu tử, cũng có thể chuyển thành quỷ tu, chỉ là nhất thời pháp lực tổn thất lớn mà thôi, vẫn không tính là đuổi tận g i ế t tuyệt. Cho tới thả hổ về rừng, tìm kiếm ngoại viện cái gì, Phương Minh dù muốn hay không, không nói hiện tại thời loạn lạc, các phái lẫn nhau thảo phạt, chính là trước quá bình thường tiết, như thanh hư kéo trọng thương thân thể, tàn binh bại tướng, đi vào phái khác cầu viện. Phái khác cũng chỉ có thể giết một thân mà đ o ạ bảo, d i ệ t đạo thống sẽ không đưa tay giúp đỡ. Trong giới tu hành chính là như thế đấm máu tàn h ố c đúng là sau khi vì Ngô Châu t h u c về, 8 phần 10 sẽ cùng Phương Minh xung đột, đại chiến một trận. Phương Minh trước nói rất nhiều uy hiếp tâm ý nhưng Thanh Hư không thể không cân nhắc. Nay tự bạo số mệnh n á vật ở Đại Càn còn thật không có quá, Phương Minh có thể không dựa vào Thái Bình ấn tiếp tục chống đỡ, Thanh Hư bên trong cũng là không chắc chắn, không khỏi có chút chần c h ờ nếu là mình đạo phái hủy diệt sạch đối phương nhưng nhưng tồn tại vậy thì thật là chuyện cười cũng tự ngay khi thanh hư b ắ t bí bất định thời gian thanh hỏa thanh em hùng hậu vang lên được ta đáp ứng sư thúc sư đệ không thể a thanh hư khuyên thanh hỏa cười khổ sư minh chuyện đến nước này còn có lựa chọn khác sao băng vào ta một trong tử giữ được đạo thống nhưng là không sai buôn bán nhìn phương minh thản nhiên nói nếu ta tự sát tôn thần liệu sẽ có b ư ơ n g tha bạch vân quan Bản tôn một một lời nói ra, tứ mã nan truy càng có thể hứa hẹn. Sau này, như Bạch Vân Quan không chủ động trêu chọc, bản tôn cũng sẽ không đến đây x i n h sự. Phương Minh trịnh trọng nói, được. Hy vọng tôn thần thủ hứa. Thanh Hòa cười thảm nói, nhưng cũng không muốn Phương Minh tiến hành cái khác chứng minh. Dù sao, lúc này Bạch Vân Quan đã không hề chắc khí cùng thực lực. Đưa tay rút ra trường kiếm, nhìn về phương xa cảnh sắc, ghi nhớ, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, thị phi thành bại chuyển đ ầ u không. vung lên kiếm, hướng về trên cổ một vệt, máu tươi tung tóe, thanh hòa thân thể đứng thẳng biết, mới không cam lòng ngã xuống, máu tươi tụ thành một đoàn, quả là hùng hồn hào dũng chi sĩ. Phương Minh thấy đối phương là thật sự chết rồi, mới cảm khái nói, v ừ a nhìn về phía Thanh Hư, nếu bọn ngươi đáp ứng việc đã làm được, bản tôn cũng tin thủ hứa hẹn, này liền rời đi, từ đây nước giếng không phạm nước sông, mong rằng nhớ kỹ. Dưới chân Kim Quang lóe lên, đã là dùng tới độn thổ thần thông, biến mất không còn tâm hơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 107, khắc phục hậu quả. Phương Minh đi rồi, chỉ để lại khắp nơi bừa bộn đất trống, còn có bên trên thi thể. Lúc này, bốn phía tiếng khóc nổi lên. Sư thúc, sư đệ, sư đệ a. Thanh hư chân nhân vành mắt t ư ờ n g đỏ, nhìn chu vi đệ tử đã dẫn theo khóc nước nở, thậm chí có chút chán trường cảm giác. Vội v á thét, ngươi sư thúc, vì ta đạo m ạ n h tổ n tụ, hùng hồn phó nghĩa, các ngươi phải làm nhớ kỹ. sau đó nắm như băng mỏng trên d à y chi tâm, tu hành tiến bộ dũng mãnh việc, đoàn kết tập thể môn nhân, không phụ nữa thanh hòa nổi khổ tâm. trường môn nói rất phải, chu vi đệ tử dần dần dừng lại tiếng khóc. h u ố n hồ, thanh hòa chỉ là binh giải, còn có quỷ tu một đường có thể đi, nếu có cơ duyên cũng không thường không thể tìm được cánh cửa trường sinh. thanh hư bên trong, yên lặng nghĩ. lúc này, binh địa nổi lên một trận gió nhẹ, từ thanh hòa thi thể bên trong bay ra một thân ảnh, nửa trong suốt hình. Như xương ngủ ngưng tụ thành, không phải rất thực. Xem khuôn mặt răng rớp, chính là thanh hòa chân nhân. Đây là thanh hòa thần hồn, chỉ có thanh hư cùng mấy cái tu vi cao thâm mở đến linh nhãn đệ tử mới có thể nhìn ra. Sư đệ, ngươi hiện tại chỉ là sinh hồn, linh lực suy yếu, mau mau chuyển thành quỷ tu vững chắc thần hồn. Ta đến giúp ngươi một tay. Đa tạ sư huynh. Thanh hòa thần hồn chắp tay, liền vận lên quỷ tu phương pháp. Thanh hư mở ra linh nhãn, liền kiến giải khí sôi trào. chỉ tay một cái, từng tia từng tia địa khí bốc lên, mặt h ư n g h ồ n g lên, hầu như xúc động trong cơ thể thương thế. nay địa khí huyền hắc, tới thanh hỏa thần hồn phụ cận, liền một mạch tụ hợp vào thanh hỏa hồn thể. thanh hỏa đến địa khí sự giúp đỡ, thần hồn dần dần ngưng tụ. âm khí càng tụ càng dày đặc, hóa thành một đại đoàn, đem thanh hỏa thần hồn, toàn bộ bao vây, biến mất không gặp. đùng đùng, âm khí bên trong mơ hồ truyền đến xương cốt nổ vang tiếng. ha, thanh hỏa cắn chặt hàm răng. chịu đựng âm khí rót vào người hắn là chân nhân tự nhiên hiểu được người tu đạo chuyển thành quỷ tu sau pháp lực vừa bắt đầu đều là du hồn cấp độ lúc này âm khí chịu đựng đến càng nhiều đối với sau đó tu hành càng mới có lợi ầm không biết qua bao lâu địa khí tàn ra hiện ra một cái h ồ n ảnh khuôn mặt rõ ràng huyết ô diệt hết hoàn hảo không chút tổn hại chính là quỷ tu thanh hòa sư đệ làm sao thanh h ư thân thiết hỏi Dựa vào lần đầu âm khí rót vào người, miễn cưỡng có pháp sư cấp độ, vẫn tính có thể thanh hòa c ư ờ i khổ như vậy cũng xem là tốt. Sư đệ trước người chính là chân nhân tu vi, hiện tại chuyển thành quỷ tu, bình cảnh không ở một đường lên cấp đến đạo sư đều là không trở ngại chút nào. Thanh Hư An u ỷ i nói, luyện khí sĩ chuyển thành quỷ tu, tự nhiên không giống trên lý thuyết khi còn sống là tu vi thế nào, chết rồi tuy rằng pháp lực t ậ n tán, nhưng trùng tu thì sẽ không có bình cảnh. chỉ cần âm khí đầy đủ liền có thể thuận buồm xuôi gió xuôi dòng chỉ có chân nhân cấp độ có chút ngoại lệ tuy là như vậy nhưng chân nhân cấp độ nhưng khác các đời đều có chân nhân b i n h giải nhưng cuối cùng quỷ tu thành liền chân nhân nghiệp vị cũng là tiền triều minh nguyệt chân nhân một người mà thôi thanh hỏa cũng rộng đọc quần thư nhiều biết bí ẩn này chân nhân v ị nghiệp đến quỷ tu nếu muốn khôi phục tiểu cũ nhưng có một cửa ải lớn thật là khổ sở xưa nay các vị b i n h giải chân nhân đều là kẹt ở n à i bộ nhưng một khi vượt qua, nghe nói cũng có thần dị uy năng. lúc này, nhật quang hạ xuống, thanh hòa hồn thể, một cơn chấn động, hình như có bước hơi lên tiêu tàn chi tượng. thanh hòa biến sắc, nói: ta mới là pháp sư cấp độ, không chịu nổi nhật quang, chậm chút sẽ cùng sư huynh nói chuyện. thanh hư liền vội vàng nói: ban ngày dương khí, đối với sư đệ là có chút gây trở ngại, mau trở lại âm phong động tu dưỡng. bạch vân quan chuyển thừa trăm năm, tự nhiên có đệ tử gặp thai kiếp binh giải, không thể không chuyển tu quỷ tiên. trong cửa chuyên môn mở ra một chỗ âm khí phúc địa gọi là âm phong động cùng quỷ tu tu hành nay quỷ tu cùng du hồn ác quỷ tương tự không tới tu vi nhất định đều không chịu nổi nhật quang âm phong động là âm khí hội tụ chỗ bất lợi người sống vì lẽ đó cách bạch vân sân môn có chút khoảng cách lần này phương minh lên núi một cái quỷ tu cũng không thấy h ư ố n g chi những quỷ tu nhiều nhất cũng là đạo sư tu vi tương đương với đệ tử chân truyền không ngăn được phương minh tiện tay một đòn đến rồi cũng là vô dụng Thanh Hư thất vọng nghĩ, phái đệ tử cứu trị người bệnh, thanh lý s ơ n môn. Bạch Vân Quan trải qua tai nạn này, nhưng là thực lực tổn thất lớn, sau đó càng có cuồng phong sóng biển, không biết nên làm sao vượt qua đây. Thanh Hư vây tay nắm Bạch Vân kiếm, đột nhiên có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Thời gian bất chi bất giác đến buổi tối. Người tu đạo, mặc dù tâm tính đ ạ m bạc, nhưng cũng không phải là vô tình. Lúc này, toàn bộ môn phái bên trong, tuy rằng không phải tiếng khóc nổi lên bốn phía. nhưng cũng có một luồng bi thương khí phủ nhiễu, thậm chí mơ hồ làm cho người ta chán trường cảm giác, nhưng là có chút mất lòng dạ. Bạch Vân Quan truyền thừa quá 500 ă m năm, uy danh xa chuyện, h ù n g bá Ngô Châu, hôm nay lại bị một người giết tới s â n m ô n hai cái chân nhân, thêm vào chấn phái trí bảo, đều không phải đ h thủ, cuối cùng thậm chí bị bức ép tử một cái chân nhân. Việc này đối với Bạch Vân đệ tử tuyệt đối là đòn nghiêm trọng, không ít người đều là đạo tâm bất ổn, suýt nữa tâm ma sầm lớn. Thanh hư ở trung ương trong đại điện, ngồi ngay ngắn bổ đoàn, cũng là mặt ủ mày c h a o Sư Minh, âm phong tuổi qua trong đại điện lại thêm một người bóng người, chính là Thanh Hòa. Hắn lúc này hồn thể êm dịu, có ánh h u ỳ n h quang, xem ra ở âm phong trong động củng cố không ít. Sư đệ, ngươi đến rồi. Thanh hư c h ắ p tay nói, lần này Vi h u y n h tính toán không chu toàn, hại sư đệ b i n h giải, thực là âm thanh không khỏi nghẹn nào. Đây là kiếp số, cường trốn không được, hiện tại. trong môn phái liền còn lại sư huynh một vị chân nhân nhưng cực kỳ coi trọng thanh hỏa sắc mặt hờ hững nhưng là nói tới mặt khác một chuyện bạch vân quan hôm nay hai vị chân nhân một chết một trọng thương liền bạch vân kiếm đều có chút bị hao tổn có thể coi là thực lực giảm mạnh nhưng kia vẫn bị bạch vân quan áp chế môn phái nhỏ tàn tu nghe được tin tức bảo đảm không cho phép sẽ nghe tin lập tức hành động các châu đại phái cũng sẽ nhún g tay càng có thể h o ạ n giả vẫn là an xương thành h o à n thần những việc này chỉ một cái giải quyết không tru toàn, bạch vân quan liền đối mặt h ọ a diệt môn, thanh hư lông mày tụ thành một đoàn, gân xanh kẽ h nhúc n í c h đây là tiêu hao tâm huyết chứng minh, lặng lẽ một lúc lâu, vẫn là nói, ta trước liền bị trọng thương, lại mạnh mẽ triển khai huyết đ ộ n phương pháp, có thể bảo vệ chân nhân cấp độ, chính là vận hạnh, không phải bế quan khổ tu 20 năm không thể bù đắp, lúc này chính là bất b ê n h thời khắc, tuyệt đối không thể như vậy, ta ý dùng độc long hoàn, lại bảo đảm bạch vân quan 10 năm. chỉ cần ở 10 năm này bên trong có thể tái xuất một vị chân nhân, ta bạch vân nói mạnh, còn có thể bảo toàn. nay độc long hoàn chính là bạch vân quan bí dược lấy 500 năm độc mãng chi đảm dịch tinh hoa gia nhập các loại quý báu dược thảo tinh luyện mà thành chân nhân trở xuống an vào ngay lập tức giết chân nhân dùng sau khi bất luận người bị thương tật gì đều có thể áp chế 10 năm ở 10 năm này bên trong cùng trạng thái toàn thịnh k h ô n g khác nhưng 10 năm sau khi tích trữ thương thế đồng thời phát tác chắc chắn phải chết Thanh hư động tác này cũng là muốn lấy thân tuấn đạo, bảo toàn đạo thống. s ư Minh, Thanh Hòa thanh âm nhẹ nào, nếu là lúc trước, thấy rõ Bạch Vân Quan tổn thất nặng nề như vậy, không khỏi nổi lên hối hận. Ai, việc đã đến nước này, còn có cái gì tốt nói đây? Thế gian tranh long, không phải thành tựu t h ị tử, bần đạo sớm có r ấ c nộ. Thanh hư lại tựa hồ như đều coi nhẹ. Cái kia, ngọn diệt việc có hay không? Thanh Hòa nhưng là lại nghĩ tới một chuyện, hỏi. Thanh Hư cùng Thanh Hòa làm mấy chục năm sư huynh đệ, thấy Thanh Hòa vẻ mặt, liền biết Thanh Hòa muốn dùng xua hổ nuốt sói kế sách. Trong lòng hơi động, nhưng lặng lẽ trong lát, vẫn là lắc đầu, không thích hợp, không thích hợp. Bạch Vân Quan đã là thực lực tổn thất lớn, bất kỳ mưu kế đều cứu vãn không, đây là khí số nguyên cớ. Khí số chính là thực lực, nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề. Bạch Vân Quan hiện tại thực lực bản thân không đủ, coi như mượn lấy khác đạo lực lượng diệt Thanh Hoàng. Cuối cùng cũng là trước lang sau hổ, không có kết quả tốt. Đem ngọc diệt việc thông báo thái thượng đạo liền có thể. Ta bạch vân quan, phong sơn mười năm, không để ý tới ngoại sự. Thanh hư nhãn bên trong sáng s ủ a rơi xuống quyết đoán. s ư Minh, thanh hòa không muốn nói. Đây chính là muốn tráng sĩ chặt tay. Bạch vân ngoại sơn môn rất nhiều đệ tử, khổ cực tích lũy thương mại giao thiệp đều muốn từ bỏ. Thậm chí, liền ngay cả ngọc hành đều không thể không bỏ qua. Cái khác đều là cánh lá. chỉ cần ta bạch vân quan căn cơ vẫn còn tồn tại vung ta h cũng là không sao nhưng ngọc hành sư đ i ệ t chính là chân nhân hạn giống liền như thế buông tay thanh hòa vẫn còn có chút tiếc hận ai ngọc hành tinh thần thông suốt rất hiểu đạo lý lại biết tiến thối ta luôn luôn coi là bạch vân quan đáo vật nhưng đáng tiếc c ù n g long khí q u ấ n q u ý t đã sâu không thoát thân nổi cái kia thành hoàng thần đã là nói rõ trợ giúp t ố n g ngọc lý như bích lần này minh bại tiềm long tư thế bị hao tổn sau khi công thủ chuyển đổi nếu muốn cứu vãn, khó, khó, khó. Thanh Hư suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói. Còn có một chuyện, sư Minh, ta Bạch Vân Sơn môn vị trí, luôn luôn chỉ có chân nhân hiểu được, những đệ tử khác ngoại môn, đều là thông qua trận pháp dẫn dắt mà đến. Cái t i ế t thần là làm sao tìm tới nơi này? Bạch Vân Sơn môn luôn luôn bí ẩn. Nếu như trước đây có hai cái chân nhân t ò a chấn, trí bảo bảo vệ, vẫn không tính là cái gì. Hiện tại Bạch Vân Quan thực lực tổn thất lớn. nếu như chỗ căn cơ cũng bị tiết lộ, cái kia thật đúng là ố c l u gặp mưa r ầ m hậu quả khó mà lường được. việc này, Vi h u y n h đang suy tính. Thanh Hư cười khổ nói, ta sau khi trở lại, vận dụng Bạch v â n Kiếm, gột rửa tự thân khí tức, rốt cục phát hiện, này thân ở trên người ta động tay động chân, bị một đường tùy tùng, mới tiết lộ cơ mật. nói tới chỗ này, còn có chút nghĩ mà sợ, này Thanh Hoàng Thần Thông, quả nhiên quỷ dị, liền ngay cả ta chi tu vi cũng không phát hiện, xem ra trước. hắn là có ý định tha ta một mạng, do đến sơn môn tung tích là lão đạo h ạ i tông môn a thanh hư nhãn bên trong một đỏ âm thanh nhẹ nào việc này chính là thành hoàng gian trá cần không trách sư huynh thanh hỏa cắn răng nói nhưng cùng lúc đối với thành hoàng tâm kế thủ đoạn cũng nổi lên lòng k í n h nể có này thần này nô châu thiên hạ này é sợ đều muốn loạn càng thêm loạn thanh hư nhưng nhìn ra càng xa hơn sư huynh lời ấy thật là thanh hỏa gật đầu hỏi cái kia, có hay không đem việc này thông báo c á c phái? thanh hư lắc đầu, lúc này c á c phái vì là tranh thiên cơ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nơi nào quản trên việc này? huống chi người khác chỉ có thể cười ta bạch vân quan vô năng, bị hư hỏng tổ sư uy danh. nô châu long khí thật liền rơi vào cái kia tống ngọc tay. thanh h ò a vẫn là không cam lòng, đợi được lý như bích binh bại, hắn cùng thanh hư còn phải được một vòng trời phạt. tuy rằng hiện tại có thể để chuẩn bị trước, tách ra quan hệ. nhưng cũng chỉ là giảm b ấ t trời phạt cường độ kết cục làm sao vẫn đúng là khó nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 108, l u ậ n chiến thân an phủ lúc này tiết độ sứ phủ nhưng là một mảnh vui sướng liền với môi cái nha hoàn t ô i tớ đều cảm giác c ung dung không ít từ lần trước lâm giang lý gia vây thành bị phá trong phủ không khí s ố t sắng liền một thoáng hòa hoãn đại nhân đây là vương gia đưa tới gấm vóc dùng sợi vàng sợi bạc dệt thành huy hoàng xa lạ đang cùng đại nhân x ứ n g đôi, trương gia đưa tới 5 con b ả o mã, đều là từ trên thảo nguyên buôn lậu đến, nghe nói đều có thiên mã huyết thống, tuấn tú phiêu d ậ vân gia dâng lên vũ nữ 10 tên, còn có n h ạ công 5 người, nghe nói bỏ ra đại tâm tư, rất là có tiếng đây. nói lời này là tống tư, tống ngọc cầm lấy một thanh như ý, tiện tay đem chơi, này như ý toàn thân màu xanh, càng là dùng một cả khối ngọc thạch điêu khắc mà thành, xuất i n h ôn, không phải vật phàm, bình thường thế gia đem ra coi như truyền gia bảo. đều đầy đủ, còn lại cũng không phải hời hợt, đều là quý trọng đồ vật. phổ thông bình dân, cả đời cũng không chịu nổi vài món. nhưng lúc này ở đây, nhưng xếp đầy cả phòng, soi sáng đến trên vách tường, đều là ánh huỳnh quang tràn ngập, bảo quang oanh t h ấ t